Liên tính này chỉ tứ cấp tiểu tăng thi đã có điểm tư duy có thể tự hỏi, nhưng là nàng nhưng không tin đối phương tư duy liền có bao nhiêu linh hoạt rồi, còn không phải hơi chút nói chuyện vòng một chút, nó liền phản ứng không kịp, rồi dám muốn chết. Quả nhiên tô duyệt nói âm vừa ra, tứ cấp tiểu tăng thi liền lập tức xoay người, bước chân vội vàng chiều tô duyệt đi đến, đi thôi tô duyệt trước mặt, ngẩn đầu nhỏ nhe răng nhết miệng đối tô duyệt quát, ngươi nói, nếu là gặt ta, ta liền cắn chết ngươi. Bất quá nó kia chỉ tới Tô Duyệt đầu gối như vậy lùn một chút tiểu thân mình, thật sự phi thường không có uy hiếp lực là được. Tô Duyệt nhìn trước mắt cái này nhè răng nết miệng ra vẻ hung ác nhóc con, đều lười đến cùng nó so đo. Tô Duyệt trực tiếp làm lơ nó nói, vẻ mặt nghiêm túc đối tư cấp tiểu tăng thi gạo giống nói, ngươi đi theo ta, cần thiết dùng ngươi hảo cảnh năng lực để cho người khác nhìn không tới ngươi đi theo ta bên người. Đúng rồi còn có hắn, ngươi cũng đem hắn cùng nhau che giấu đứng lên đi nói xong nói chỉ chỉ bên người gặm vịt nướng tiểu minh thứ cấp tiểu tăng thi vẻ mặt cao ngạo ngó mắt gặm vịt nướng tiểu minh gào dông nói đã biết ừ ngươi này chỉ nho nhỏ cấp thấp tăng thi liền cảm thấy phi thường vinh hạnh đi thế nhưng có thể được đến ta chiếu cố nói xong liền không chút khách khí đem móng nuốt rơi đến tô duyệt trước mặt ý bảo tô duyệt đem vịt nướng cho nó tô duyệt cũng phi thường phối hợp đem vịt nướng đưa cho tứ cấp tiểu tăng thi sau đó lại gào dông nói Về sau chúng ta đã kêu ngươi tiểu huyện đi, ngươi đã kêu ta chủ nhận, kêu hắn tiểu minh. Tứ cấp tiểu tăng thi bởi vì tô duyệt nói, động tác một đốn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Ấn, không phải lão đại, kêu nó liền không phải nàng tiểu đệ, vậy kêu chủ nhân hảo. Vì thế tứ cấp tiểu tăng thi, lúc sau tiểu huyện, liền đối tô duyệt điểm điểm nó đầu nhỏ, sau đó tiếp tục cùng nó móng bước vịt nướng triển khai chiến đấu. Mà tiểu minh bởi vì vừa rồi tiểu huyện nói, Mà phi thường bất mãn, cái gì nho nhỏ cấp thấp tăng thì, hắn cấp bậc tuy rằng không có nó cao, nhưng là hắn trí tuệ lại là nó cả đời đều không đổi kịp. Về sau ta liền kêu người ngu ngốc đi. Tiểu Minh đối đang ở gặm thịt Tiểu Huến cười tủm tỉm gào giống nói. Chính ăn hoan Tiểu Huến cũng không biết ngu ngốc là có ý tứ gì, dù sao chính là một cái xưng hô không sao cả lạ vì thế ở Tiểu Minh đắc ý dưới ánh mắt gật gật đầu. Ngu ngốc, ăn được. Liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu Minh nhìn đã gặm xong vịt nướng tiểu huyễn cười tủm tìm nói. Tiểu Minh ở nó kia đã dơ nhìn không ra nhan sắc trên quần áo xoa xoa dầu mỡ đôi tay. Sau đó đối tô duyệt cùng Việt Trạch kiêu ngạo gật gật đầu thỏa mãn gào giống nói đi thôi. Dẫn đường. Bất quá tô duyệt cùng tiểu Minh nhìn như vậy lôi thôi tiểu huyễn, đều ghét bỏ nhữ như mày. Tiểu Minh trước nhịn không được đối tô duyệt nói chủ nhân, nó cả người dơ hề hề nhìn thật không thoải mái. Tiểu huyết nghe không hiểu tiểu minh đối tô duyệt nói tiếng người, nhưng là nhìn hai chỉ đồng loại kia xấu xí trên mặt kia kỳ quái biểu tình. Nó cũng biết bọn họ nói khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, vì thế mở ra tràn đầy thịt nát răng nanh đối với tô duyệt cùng tiểu minh phẫn nộ táo bạo gào giống. Tô duyệt cùng tiểu minh nhìn tiểu huyết kia màu đỏ đen răng nanh cùng với răng nanh thượng tạp trụ thịt nát, hai chỉ ăn y đem mày nhăn càng khẩn. Tô Duyệt nghĩ nghĩ từ trong không gian mặt lấy ra một bộ nhi đồng chạy bằng điện bàn chải đánh răng cùng với siêu cường lực mỹ bạch kem đánh răng, lại trang một cốc nước lớn, ở tiểu huyến tò mò dưới ánh mắt, cùng tiểu minh cùng nhau hướng nó đi đến. Ngươi đừng cử động, ta cho ngươi đánh răng, ngươi quá bẩn quá ghê thầm điểm. Tô Duyệt ghét bỏ đối tiểu huyến gạo giống nói. Tiểu huyến lúc này đối Tô Duyệt trong tay đồ vật phi thường tò mò, nhưng thật ra không có cự tuyệt, nó đối Tô Duyệt ngoan ngoãn gật gật đầu. Ở tô duyệt cùng tiểu minh dưới sự nỗ lực, tiểu huyện tăng thi răng nhanh rốt cuộc khôi phục bản sắc, trắng tinh không hề tì vết, tô duyệt nhìn nhìn trong tay tiểu bạch nha bài kem đánh răng, nghĩ thầm, này kem đánh răng cũng không tệ lắm, quả nhiên hắc nha thu nhỏ bạch nha. xử lý hảo tiểu huyện răng nhanh tô duyệt lại từ trong không gian mặt lấy ra một cái tiếp mãn thủy chậu rửa mặt cùng một lọ tiểu bạch kiểm bài khiết mặt lũ, đem tiểu huyện thoát đến chống trơn, sau đó cho nó tắm rửa một cái. Mới từ trong không gian mặt lấy ra một bộ nho nhỏ đồ thể dục ra tới, chuẩn bị cấp tiểu huyễn mặc vào. Vốn dĩ vẫn luôn đều bởi vì tò mò mà bị tô duyệt cùng tiểu minh vẫn luôn bài bố tiểu huyễn tăng thi, ở nhìn đến đồ thể dục kia một khắc, chết cũng không chịu mặc vào. hừ chẳng lẽ thế nhưng còn muốn tuyển quần áo? Thật là còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra chọn thực. Tiểu minh nhìn tiểu huyễn không hợp tác, tức giận gào giống nói. Tô Duyệt thấy Tiểu Huyễn Tăng Thi chết đều không mặc cái này quần áo, bất đắc di từ trong không gian mặt trọn vài loại bất đồng loại hình quần áo ra tới, làm Tiểu Huyễn Tăng Thi chính mình tuyển. Nị mà, đây là quải Tiểu Đệ vẫn là đại gia A, yêu cầu thật nhiều. Kỳ thật Tiểu Huyễn Tăng Thi là nhìn đến Tô Duyệt lấy ra tới quần áo cùng bọn họ trên người xuyên đồ thể dục giống nhau, cho nên mới không cần. Nó cảm thấy nó cùng Tô Duyệt Tiểu Minh hai chỉ lớn lên xấu xấu Tăng Thi xuyên cùng dạng quần áo. Chính là mất mặt, vì thế kiên quyết không mặc. Nhìn Tô Duyệt lấy ra những cái đó quần áo, cuối cùng tiểu huyện tuyển một bộ cùng nó máu giống nhau nhan sắc phối hợp màu đỏ tiểu nơ tiểu tây trang. Đối với cái này nó phi thường vừa lòng, màu đen tăng thi máu, cùng màu đỏ nhân loại máu. Ân, thực hào thực hào. Mà Tô Duyệt cùng tiểu minh nhìn tiểu huyện tăng thi tuyển quần áo, chiêu chiêu khoe miệng, bất quá vẫn là cấp tiểu huyện đem kia bộ tiểu tây trang mặc vào. Sau đó tô duyệt lại lấy ra một đôi tiểu giày da cấp tiểu huyết mặc vào, sau đó phát hiện thiếu điểm cái gì dường như, tô duyệt lại từ trong không gian mặt lấy ra đỉnh đầu màu đen mũ cấp tiểu huyết mang lên. Tiểu huyết nhìn trên người quần áo phi thường cao hứng, sau đó ngẩn đầu hướng tô duyệt cao hứng gầm rú hai tiếng, sau đó mới đi theo tô duyệt hướng bên ngoài đi đến. Từ tô duyệt làm tiểu huyết đem ảo cảnh thu trở về thời điểm, chạm xăng dầu mọi người liền chân chính thấy rõ chạm xăng dầu tình huống lúc này đã có rất nhiều tang thi sắp bò lên trên ban công, có chút nhân loại không chú ý đã bị bò lên tới các tang thi cấp xé nát. Bất quá mấy trăm nhân loại đối mấy trăm chỉ tang thi, tuy rằng có chút thương vong, nhưng là không nghiêm trọng lắm, cho nên đương tô duyệt trở lại chạm xăng dầu thời điểm. Nhìn đến đại bộ phận đều là các tang thi thi thể, nhân loại thi thể nhưng thật ra phi thường thiếu, bất quá bị thương cũng không ít. Tô duyệt đột nhiên dừng lại bước chân. Đối bên người tò mò không ngừng dùng móng vuốt tò mò vướt ve nó trên người quần áo tiểu huyện nói ta hiện tại muốn cùng nhân loại ngốc tại cùng nhau. Ngươi không thể tùy tiện ăn người, ngươi muốn ăn cái gì liền hỏi ta muốn, biết không? Tô Duyệt vẫn là cùng tiểu huyện tang thi lại lần nữa dặn dò nói, rốt cuộc nó còn không phải nàng tiểu đệ, nàng không thể khống chế nó hành vi. Nếu là khi nào, nó nhìn như vậy nhiều mới mẻ huyết nục không có nhịn xuống, trực tiếp ở bên người nàng bắt người tới ăn. Đến lúc đó sau có nàng xui xẻo thời điểm. Tiểu huyện tang Thi có chút táo bạo trừng mắt Tô Duyệt phẫn nộ gào giống nói thật là, đã biết, không ăn thì không ăn. Tiểu huyện tuy rằng nói như vậy, bất quá nó trong óc mặt tưởng lại là bất quá thật sự là đói bụng, hoặc là nhịn không được, liền không nên trách nó. Tô Duyệt cùng Tiểu huyện tang Thi ước định hào lúc sau, khiến cho nó dùng ảo cảnh đem nó cùng Tiểu Minh che giấu lên, làm mọi người chỉ có thể nhìn đến nàng Tô Duyệt một người. Tiểu Huệ cũng biết nó xuất hiện nhân loại thế giới sẽ khiến cho ảnh hưởng, cũng không có phản bác dựa theo Tô Duyệt nói đi làm. Đó là Chu tiểu thư đi, nàng đã trở lại. Đứng ở trên ban công đầu chọc Lý Hạo nhìn nơi xa thân ảnh, không khỏi kinh hỉ đối hắn mặt khác đồng đội giống lớn nói: "Gì? Thật là Tô tiểu thư đã trở lại." Những người khác nghe được Lý Hạo nói, đều ghé vào trên ban công nhìn nơi xa thân ảnh, kinh hỉ kêu lên: Chu Vân ở nhìn thấy tô duyệt kia một chút kia, kia khẩn trương sợ hãi tâm tình đột nhiên biến mất vô tung, toàn bộ thân thể đột nhiên thả lỏng, lúc này nàng mới phát hiện trên người nàng miệng vết thương đau lợi hại. Ở Lý Hạo nói chuyện thời điểm, Việt Trạch Văn Thiên hữu tô dạng chờ mấy người cũng thấy được tô duyệt thân ảnh, nhìn nàng không có chút nào bị thương dấu hiệu, mấy người ở trong lòng đều yên lặng nhẹ nhàng thở ra, mà nghe được Lý Hạo giống to thanh. Ở ban công thông khí mọi người đều theo lý hạo đám người tầm mắt chiều nơi xa nhìn lại. Lúc này hắc gám phía chân trời đã hơi hơi phiếm lượng, mà xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt mặt cảnh tượng chính là tô duyệt con kia đột phá hắc gám nhàn nhạt ánh sáng, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt lãnh khốc thị huyết, nàng tựa như một cái lãnh khốc thị huyết cường đại hắc ám nữ thần giống nhau, từng bước một kiên định hướng bọn họ đi tới. Nàng thế nhưng tồn tại đã trở lại, Một câu tiếng kêu sợ hãi làm ngây người mọi người phục hồi tinh thần lại. Sau đó toàn bộ ban công liền nổ tung nổi, không ngừng thảo luận tô duyệt. Có nói tốt, cũng có nói khó nghe lời nói. Xem ra vừa rồi đột nhiên biến mất ảo cảnh, là tô tiểu thư đi giết kia chỉ tang thi mới tan biến. Quá ngưu bức. Đúng vậy, đúng vậy. Lần này ít nhiều tô tiểu thư thật sự hào hâm mộ nàng năng lực. Nếu là ta cũng là tang thi kháng thể biến dị giả nên thật tốt a. Thôi đi, đừng có nằm ngậu. Ngươi cho rằng chỉ là có năng lực này là có thể giết chết Tăng Thi. Tăng Thi sẽ không phản kháng. Cái này chính yếu vẫn là bởi vì nàng tự thân thực lực. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, nữ nhân sao, nên nằm trên giường chờ nam nhân. Ở chỗ này thành cái gì vì phong. Nếu là ta có cái này dị năng, ta so nàng lợi hại hơn, đắc ý cái gì? Đúng đúng, chính là nàng cũng liền giết một con tang Thi mà thôi. Chúng ta chính là giết như vậy nhiều tăng thi. Nàng khét ngược, chúng ta vừa mới sát xong tăng thi, nàng nhưng thật ra liền xuất hiện, cũng không biết phía trước trốn ở đâu rồi. hư nói không chừng, kia chỉ lợi hại tăng thi, liền ở dưới lầu mặt, ở chúng ta lơ đáng chi gian giết chết đâu. Hiện tại nàng khét ngược, thật sẽ nhặt tiện nghi đâu. Bất quá mặc kệ mọi người nói lại cỡ nào dễ nghe, cỡ nào khó nghe, tô duyệt đều không có để ý tới bọn họ. Bất quá đối với những cái đó nói chuyện khó nghe nào đó nam nữ, Tô Duyệt cũng không có sắc mặt tốt, nàng cặp kia máu lạnh tàn nhẫn không có một tia độ ấm cùng nhân khí lật màu đỏ con ngươi, cứ như vậy đảo qua những cái đó nam nữ, chỉ cần tầm mắt sở quá địa phương, mọi người đều theo bản năng ngậm miệng lại, sau đó phản ứng lại đây, mới phát hiện ra một bối mồ hôi lạnh. Bất quá nào đó nhân tâm không xóa, nhưng đích xác bị Tô Duyệt vừa rồi cặp kia thị huyết lãnh khốc con ngươi đảo qua, Mọi người nhưng thật ra không dám lại lắm miệng, bọn họ nhưng không có quên, đối phương không sợ tang thi, nếu như bị nàng ném vào tang thi trong đàn mặt, đến lúc đó liền thảm. Tô Duyệt đi vào Chu Vân đám người trước mặt, còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Chu Vân mấy người liền lập tức xông tới, cẩn thận kiểm tra rồi hạ Tô Duyệt thân thể, phát hiện không có bất luận cái gì miệng vết thương cùng huyết tinh, bất quá Chu Vân vẫn là lo lắng hỏi Tô Duyệt, ngươi không có sự tình đi. Ngươi vừa rồi thật sự là quá xúc động. Thế nhưng một người rời đi, ngươi lần sau ngàn vạn đường như vậy, mọi người đều là bằng hữu, có chuyện cũng muốn mang lên chúng ta à. Chu Vân nói xong, Trần Dương Lý Hạo mấy cái đại nam nhân, cũng vội vàng phụ hòa nói, bất quá bọn họ trong lòng đối Tô Duyệt lại càng thêm bội phục tôn trọng, bọn họ một đại nam nhân đều không thể làm được Tô Duyệt như vậy bình tĩnh mà điên cuồng sự tỉnh tới. Tô Duyệt cũng không nhiều lắm phản bác, gật gật đầu. Nhìn Chu Vân mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít miệng vết thương, Tô Duyệt nói các ngươi bị thương, ta trong xe vừa vặn có hồng thuốc, các ngươi trước xử lý miệng vết thương đi. Nghe được Tô Duyệt nói, Chu Vân nhìn nhìn nơi xa vẫn luôn nhìn bên này Việt Trạch cùng Văn Thiên Hữu cùng với cách đó không xa xử lý kế tiếp công tác Tô Dạng, nắm tay trưởng, cảm kích nói chúng ta điểm này miệng vết thương không tính cái gì, may mắn vừa rồi bên kia kia mấy cái thiếu niên ra tay cứu giúp bằng không chúng ta liền không ngừng chịu điểm này bị thương. Tô Duyệt theo Chu Vân nói quay đầu vừa thấy, liền cùng Việt Trạch kia lo lắng mà ảm đạm con người đối thượng, Tô Duyệt tự nhiên lại đem tầm mắt đối câu trên trời phù hộ cặp kia nùng mặt con người, sau đó lệ phép mà mới lạ đối hai người gật đầu trí tạ, liền quay đầu tiếp tục trả lời Chu Vân đám người hỏi chuyện. A, con đương ngươi là người xa lạ, người ngoài đâu? Văn Thiên Hữu thấy Tô Duyệt lãnh đạm rời đi tầm mắt, nhàn nhạt ngó mắt nắm chặt đôi tay túi đầu việt trạch tàn nhẫn kích thích việt trạch việt trạch trực tiếp xoay người rời đi bất quá ở trải qua văn thiên hữu bên người thời điểm châm chọc nói cũng thế cũng thế mà thôi ngươi ở trong mắt nàng cũng bất quá chỉ là một cái người xa lạ thôi ngươi cũng không có gì đáng giá cao hứng nói xong trực tiếp lướt qua văn thiên hữu rời đi ha ha người xa lạ sao văn thiên hữu lẩm bẩm tự nói Sau đó ngẩn đầu nhìn cùng Chu Vân đám người đàm tiếu tô duyệt, xương đen lượn lờ con người, đột nhiên trở nên càng thêm ám trầm, đáy mắt hình như có mưa rền gió dữ ở kích động. Mọi người có thể nói cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, đều đang khẩn trương cùng các tang thi chiến đấu, hơn nữa người bệnh cũng không thích hợp lập tức khởi hành, yêu cầu điểm thời gian hòa hoán một chút, vì thế vương binh đám người thương lượng lúc sau, khiến cho đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục lên đường. Mọi người vốn là mỏi mệnh bất ham, tự nhiên đối với vương binh mệnh lệnh không có gì ý kiến, bất quá thời gian chặt chẽ, mọi người cũng không lãng phí thời gian, đều từng người nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Duyệt cùng Chu Vân đám người ngồi ở một góc bên trong, Chu Vân đám người cả đêm không có nghỉ ngơi quá, tinh thần thân thể độ cao tiêu hao, vì thế mấy người ghé vào cùng nhau ngủ rồi. Ngồi ở Tô Duyệt bên người tiểu minh tiếp tục hưng thú bừng bừng đánh máy chơi game. Tiểu Hải Tinh cũng ngồi ở Tiểu Minh trên đỉnh đầu kích động hương phấn gõ đặt ở Tiểu Minh trên đầu máy chơi game. Có đôi khi Tiểu Hải Tinh bởi vì kích động mà động tác phi thường đại, đổi lấy Tiểu Minh không kiên nhẫn gào giống thành. Sau đó Tiểu Hải Tinh liền sẽ hơi chút thu liễm một chút, sau đó lại bắt đầu tuần hoàn. Mà Tiểu Huyên Tắc không có như vậy ngoan ngoãn ngồi ở tô duyệt bên người. Tang Thi vốn dĩ chính là ngồi không được, chúng nó liền tính không có sự tình làm, cũng sẽ nơi nơi bơi lội. Đương nhiên Tô Duyệt cùng tiểu minh này hai chỉ dị loại ngoại trừ. Tô Duyệt bất đắc dĩ nhìn chầm chầm tiểu huyễn động tác, chỉ thấy nó không ngừng đi đến các dị năng giả bên người nghe nghe cái này hương vị, lại ngửi ngửi cái kia khí vị, sau đó còn ở một bên gạo giống không ngừng lại bình, cái này huyết nhục ăn ngon, cái này huyết nhục quá cha. Sau đó còn thường thường lấy nó kia móng vốt ở trên hư không chung đối với những nhân loại này không ngừng khoa tay múa chân. Bắt trước các loại xé nát nhân loại thân thể hình thức, còn đối với hoàn toàn nhìn không tới nó các nhân loại mở ra răng nanh hung ác gào giống, xem tô duyệt bất đắc dĩ vừa buồn cười, này hành vi thật sự có điểm xuẩn a. Đột nhiên, văn thiên hữu âm trầm tầm mắt một chút tỏa định ở đối diện nào đó dị năng giả không ngừng múa may móng vuốt nhỏ mở bén nhọn răng nanh gào giống tiểu huyễn phương hướng, tiểu huyễn cũng phát hiện văn thiên hữu tầm mắt, nó không chỉ có không biết thu liễm, Ngược lại từng bước một hướng văn thiên hữu gào giống tiến lên. Tô Duyệt nhìn đến tiểu huyện động tác, mày hơi hơi nhăn lại, đang chuẩn bị phóng thích tinh thần lực. Lại thấy tiểu huyện chỉ là ở văn thiên hữu trước mặt dương nhanh múa vướt không ngừng gào giống huy mắm vướt. Tô Duyệt tựa hồ còn có thể cảm nhận được tiểu huyện tăng thi kia trên người chuyển đến hương phấn vui vẻ hơi thở. Tô Duyệt bất động thanh sắc chiều chiều khoe miệng, xem ra nó đã yêu, người khác vô pháp nhìn đến nó. Nó lại có thể không có bất luận cái gì áp lực ở một bên trêu đùa những cái đó dị năng giả trò chơi này. Tô Duyệt lại xem văn thiên hữu ánh mắt, chỉ thấy hắn nhăn mày đẹp, cặp kia đen nhánh không có một tia quang mang con ngươi gắt gao nhìn trầm trầm tang thi tiểu huyện vị trí, con ngươi hiện lên nghi hoặc mà không xác định cảm xúc. Tô Duyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa rồi còn tưởng rằng văn thiên hữu xuyên qua tang thi tiểu huyện ảo cảnh. Nàng nhớ rõ cái này văn thiên hữu là tinh thần dị năng giả, như vậy hắn có thể cảm nhận được tăng thi tiểu huyễn chung quanh sinh ra dao động cũng là bình thường. Đặc biệt là này chỉ tăng thi tiểu huyễn, kia tính cách nhưng thật ra thật sự như nó bản thân tuổi giống nhau ái nháo ái điên, phía trước nó an tĩnh thời điểm, văn thiên hữu một chút đều không có chú ý tới nó, lúc sau nó không ngừng múa may móng bước cùng với kia hương phấn gạo giống thanh sinh ra mãnh liệt dao động mới khiến cho văn thiên hữu chú ý lúc này văn thiên hữu trong lòng có chút không xác định ở vừa rồi hắn đột nhiên cảm nhận được hắn trung quanh xuất hiện một cổ năng lượng dao động kia năng lượng dao động từ một dị năng giả trước mặt chuyển qua một cái khác dị năng giả trước mặt nhưng là người khác không hề hay biết từng người làm từng người sự tình khởi điểm văn thiên hữu cũng tưởng bởi vì phía trước sát tang thi tinh thần lực tiêu hao quá độ khiến cho hào giác nhưng là hắn cảm nhận được kia cổ năng lượng dao động đột nhiên hướng hắn vọt lại đây sau đó ngừng ở hắn trước mặt kia năng lượng dao động không ngừng rung động, nhưng là hắn lại không có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên Văn Thiên Hữu cảm giác được một đạo tầm mắt, hắn theo tầm mắt phương vị vừa thấy, liền vừa lúc nhìn đến Tô Duyệt chính sắc mặt lãnh đạo nhìn hắn cái này phương hướng, thấy hắn nhìn đến nàng, nàng chỉ là nhàn nhạt chuyển khai tầm mắt. Văn Thiên Hữu bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Tô Duyệt cũng cùng hắn đồng dạng cảm nhận được luồng năng lượng này dao động tồn tại, nếu thật là, như vậy Tô Duyệt cũng là tinh thần lực dị năng giả. Đang lúc Văn Thiên Hữu ở tự hỏi thời điểm, hắn bên người Việt Trạch cũng thấy được Văn Thiên Hữu cùng Tô Duyệt đối diện kia liếc mắt một cái, hắn trong lòng không khỏi đau xót lạnh lùng, nhìn Văn Thiên Hữu ánh mắt cũng không quá thiện. Việt Trạch thân thể kêu phát ra phi thường bất thiện hơi thở, lấy Văn Thiên Hữu tinh thần lực tự nhiên là dễ dàng liền cảm nhận được, hắn ánh mắt không rõ liếc mắt Việt Trạch kêu lạnh bằng ánh mắt, không để bụng, bất quá vẫn là đem tầm mắt từ Tô Duyệt trên người thu hồi, túi đầu. Ngón tay ở trên đùi nhẹ gõ, tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì. Tô duyệt từ văn thiên hữu trên người rời đi tầm mắt lúc sau, liền đối tiểu minh nói, lôi kéo nó cùng nhau chơi đi, miễn cho nơi nơi gây chuyện thị phi, cái kia văn thiên hữu đã cảm giác được không thích hợp. Tiểu minh không tình nguyện từ máy chơi game thượng ngẩng đầu, nhìn nơi xa Tang thi tiểu huyện kia khôi hài động tác, tiểu minh một cái không có nhịn xuống cười ha ha một trận, nghĩ thầm, này chỉ Tang thi cũng thật nhảm chán. Thế nhưng chạy đến một đám dị năng giả trước mặt dương nhanh múa vướt gào giống, người khác xem đều xem không ngươi, có cái gì cảm giác thành tựu, nó nhưng thật ra trời vui vẻ vô cùng. Ngu ngốc, chạy nhanh lại đây, ta có thứ tốt cho ngươi. Cuối cùng tiểu minh ở tô duyệt kia lánh đảm dưới ánh mắt đỉnh chỉ ý cười, sau đó nhìn nơi xa không ngừng ở văn thiên hữu cùng với việc trạch trước mặt gào giống tang thi tiểu huyễn, gào giống nói. Quả nhiên tiểu minh một câu liền gợi lên tang thi tiểu huyễn hương thú. Nó cũng vừa vặn chơi có chút nhàm chán, bởi vì những nhân loại này căn bản là nhìn không tới nó, cho nên nó vô pháp nhìn đến nhân loại trên mặt kêu kinh hoàng thất thố biểu tình. Cho nên nghe được tiểu minh này chỉ cấp thấp tăng thi dùng cái loại này ngựa khí đối nó nói chuyện, nó cũng không có như thế nào đi để ý tới, bất quá vẫn như cũ ngẩn tăng thi đầu, từng bước một chậm rãi đến gần tiểu minh, liếc mắt không có gì biểu tình tô duyệt, mới một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Gào giống nói. Ngươi này chỉ cấp thấp tăng thi, tìm ta có chuyện gì? Có cái gì hảo ngoạn đồ vật, chạy nhanh cho ta dâng lên tới. Tiểu Minh nghe được tăng thi Tiểu Huynh nói, trong lòng cái kia không khí à, hắn cái này cao cấp trí tuệ hình tăng thi thế nhưng bị trước mắt này chỉ so hắn còn lùn một nửa nhóc con tăng thi cấp xem thường. Tiểu Minh trong lòng không khỏi dầm gì một tiếng, còn không phải là tứ cấp tăng thi sao. Bất quá Tiểu Minh cũng coi như thông minh, sẽ không xuất khẩu đắc tội đối phương. Rốt cuộc hiện tại chủ nhân còn không có thành công đem nó cấp khế ước rớt, đem nó cho bao, ngược lại phá hủy chủ nhân kế hoạch, loại này chuyện ngu xuẩn thông minh cơ chí hắn là sẽ không đi làm. Bất quá, chỉ là hiện tại bất hòa nó so đo, chờ chủ nhân thành công khế ước nó lúc sau, thử, có nó dễ chịu, hắn chính là phi thường mang thủ. Tiểu Minh từ bên cạnh cầm lấy một cái máy chơi game đối đứng ở trước mặt hắn tiểu huyện vây vây tay, ý bảo nó lại đây làm được hắn bên người. Tiểu Huyên cũng không có kéo dài, trực tiếp ngồi lại đây một ngông làm được Tiểu Minh bên cạnh, tò mò nhìn Tiểu Minh trong tay hình thủ kỳ quái đồ vật. Kỳ thật nó ngay từ đầu liền phi thường lòng hiếu kỳ ngứa, bất quá nó tự nhiên không có khả năng từ bỏ nó thân là tứ cấp tăng thi cao quý thi cách, lại chủ động dò hỏi một con so nó cấp bậc thấp tăng thi. Tiểu Minh đem máy chơi game hình ảnh điều thành thực vật đại chiến cương thi trò chơi này, sau đó ném cho bên cạnh Tiểu Huyễn liền không hề quản nó hắn nhưng không có nốc cho nó giảng giải trò chơi này như thế nào chơi hơn nữa lấy nó hiện tại chỉ số thông minh khẳng định là như thế nào giáo đều sẽ không chơi hắn mới sẽ không lãng phí chính mình thời gian đi tiêu một cái số thí tiểu tang thi đâu tăng thi tiểu huyễn tiếp được tiểu minh ném lại đây đồ vật to mò nhìn nhìn sau đó trực tiếp cầm lấy máy chơi game liền hướng nó kia bén nhọn kiếm lanh quang răng nhanh thượng đưa sau đó tạp bằng một tiếng máy chơi game trực tiếp bị tăng thi tiểu huyễn muốn thành hai nửa Tô Duyệt cùng Tiểu Minh vừa nghe thấy thanh em tầm mắt đồng thời nhìn về phía Tiểu Huyễn, ở nhìn đến nó đem cắn hạ một nửa máy chơi game bỏ vào trong miệng rồi dám tang thi mặt không ngừng cắn khách nhảy khách nhảy vang. Tiểu Minh thật sự nhịn không được che lại bụng, con eo liền ha ha cười to. Sau đó đang ở Tiểu Minh trên đầu chơi hăng say Tiểu Hải Tinh cùng nó máy chơi game cùng nhau rất đến địa phương. Tiểu Hải Tinh rất đến trên mặt đất, đầu góc đột nhiên một ngông, đôi mắt trừng, một cái cá chép xoay người, liền bò lên. Hướng tới no ô yếm máy chơi game nhảy nhảy bắt cấp nhảy qua đi, nhìn đã bị quăng ngã nổi lên vết rách đen màn hình máy chơi game. Tiểu hải tinh một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng nhìn máy chơi game thượng biến mất nó những cái đó đồng loại ngôi sao nhóm, vẻ mặt thê lương dùng hai chỉ rắc thật cẩn thận bế lên nằm trên mặt đất so nó thân mình đại năm sáu lần máy chơi game. Dùng nó rắc yêu quý cọ cọ, sau đó xoay người thê thê ai ai nhìn tiểu minh, sau đó cứ như vậy ôm đại đại máy chơi game. Bước nó tiểu đoàn giác hướng vẫn luôn cười ha ha tiểu minh mẹ đi. Tiểu minh nhìn tiểu hải tinh kia phó thê thê ai ai bộ dáng, vốn dĩ có chút có thể nhịn xuống ý cười, phụt một tiếng nhịn không được cười càng thêm lớn tiếng. Tiểu hải tinh không để ý đến tiểu minh tiếng cười to, nó chỉ là đau lòng ôm nó trong lòng ngực máy chơi game, đi đến tiểu minh trước mặt, sau đó đem máy chơi game rơi đến tiểu minh trước mặt, ngao ấu ngao ấu ngao ấu khổ hề hề kêu to, rõ ràng, ngôi sao nhỏ nhóm không thấy. Ô ô nhân ra muốn ngôi sao nhỏ bồi nhân ra chơi. Lộng lộng, ngươi làm ra tới. Nhanh lên. Tiểu Minh tự nhiên là nghe không hiểu tiểu hải tinh kêu ngao ấu ngao ố thanh âm, mà còn không đợi tiểu Minh cùng tiểu hải tinh nói chuyện, chỉ thấy từ bên cạnh rối lại đây một con nho nhỏ xanh tím sắc tang thi móng ướt, sau đó một chảo đèm tiểu hải tinh rối đến tiểu Minh trước mặt máy chơi game cầm đi sau đó tiểu hải tinh hồng hồng mắt nhỏ cùng với tiểu minh trừng lớn mắt to đều theo này chỉ móng vuốt nhỏ di động, tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, liền nhìn đến tang thi tiểu huyễn, nắm chắc ở móng vuốt bên trong máy chơi game, phóng tơi no bén nhọn răng nành chỗ, khách nhảy một tiếng, máy chơi game ở tiểu hải tinh kia không thể tin tưởng mắt nhỏ hạ bị tiểu huyễn cắn thành hai nửa, sau đó tiểu huyễn ở lại tiếp tục đem máy chơi game cắn thành thoái cạn bã, ở tiểu hải tinh liền phải hỏng mất trong ánh mắt tàn nhẫn một ngụm một ngụm đem trong miệng thoái cặn bã phun đến trên mặt đất phản ứng lại đây tiểu hải tinh ngao ấu ngao ấu tại chỗ khí dậm chân toàn thân bởi vì tức giận trở nên bò bừng mở ra nó tiểu hồng miệng lộ ra trong miệng mặt kia mấy viên tiểu răng vàng đối tiểu huyễn hung ác ngao ấu gào thét giống song liền phải hướng tiểu huyễn nhào qua đi một bộ muốn đem đối phương ăn luôn hung ác bộ dáng bất quá lại ở tiếp thu đến tô duyệt mệnh lệnh kia một khắc đột nhiên dừng lại động tác sau đó toàn bộ tiểu thân mình một đổi Ngồi xuống trên mặt đất, sau đó mắt nhỏ nhìn về phía đầy mặt là cười tô duyệt, nga ôm một tiếng liền ủy khuất khóc lớn ra tới, tiêu Tinh ánh dịch thấu hình tròn nước mắt giống như vĩnh viễn sẽ không cắt đứt quan hệ từ nhỏ sao biển trong mắt rơi xuống ra tới. Tiểu Minh nhìn cảnh tượng như vậy, cũng không đi an ủi tiểu hải tinh, ngược lại vẻ mặt cười hì hì ngồi sổm tiểu hải tinh trước mặt, phùng tay đặt ở tiểu hải tinh trước mặt, làm nó rơi xuống những cái đó trong suốt nước mắt toàn bộ rơi xuống ở nó trong tay. Tiểu Hải Tinh vừa thấy Tiểu Minh cái dạng này, càng thêm hủy khuất, khóc càng hùng, một bên khóc một bên ngao ô lên ăn nói, "Các ngươi hừ, chủ nhân hừ, rõ ràng cũng hừ, các ngươi khi dễ nhân gia, chủ nhân giúp đỡ khắc tang thi cũng không giúp đỡ nhân gia cái này tiểu đệ." "Ô ô. Nhân gia ngồi sao nhỏ đem bị cái kia đáng giận ra hỏa cấp toàn bộ cắn chết, nhân gia hảo thương tâm, chủ nhân cũng bất an an ủi nhân gia." Hảo đi nhìn khí cả người đỏ rực Tiểu Hải Tinh, Sau đó nó dùng cặp kêu hồng hồng không ngừng rơi xuống nước mắt mắt nhỏ không thể tin tưởng lên án nhìn Tô Duyệt thời điểm. Tô Duyệt bị tiểu hải tinh làm cho mềm lòng dối tinh dối mù, đột nhiên trong nháy mắt thật sự cảm thấy chính mình thật quá đáng. Sau đó Tô Duyệt lại lần nữa từ trong không gian mặt lấy ra một cái máy chơi game, tự mình cấp tiểu hải tinh điều đến ngôi sao nhỏ trò chơi hình ảnh. Sau đó đối tiểu hải tinh mềm mại nói, lại đây đi. Tiểu hải tinh thấy Tô Duyệt như vậy. Tùy khuất mà tức giận chừng mắt nhìn mắt tiểu minh cùng còn làm không rõ ràng lắm trạng hướng tiểu huyễn, liền thu hồi trong mắt nước mắt, phải biết rằng nó nước mắt đều là năng lực, khóc lâu như vậy, nó đều có chút mệt mỏi. Sau đó tiểu hải tinh dùng hai chỉ rắc chậm gì gì đi đến tô duyệt trước mặt, ngoan ngoãn cọ cọ tô duyệt ngón tay. Tô duyệt sờ sờ tiểu hải tinh đã bắt đầu biến trở về kim hoàng sắc thân thể, sau đó đem trong tay máy chơi game cấp tiểu hải tinh. Bất quá tiểu hải tinh cũng không có tiếp nhận tô duyệt trong tay máy chơi game, nó bị khuất đáng thương dùng cặp kia bị nước mắt ướt rát quá mắt nhỏ nhìn tô duyệt, nhỏ giọng ngao âu ngao âu nói, chủ nhân, nhân ra đói bụng, vừa rồi rất thật nhiều nước mắt, năng lượng đều phải rất hết. Tô duyệt không chút do dự từ trong không gian mặt lấy ra một đống lớn đồ ăn phóng tới một bên, ý bảo tiểu hải tinh chạy nhanh đi ăn, đáng tiếc hiện tại tiểu hải tinh lại không nóng nảy ăn cái gì nó mắt nhỏ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tô duyệt trong tay máy chơi game mặt trên những cái đó chợt lóe chợt lóe ngôi sao nhỏ tô duyệt đương nhiên biết trước mắt cái này vật nhỏ muốn làm gì nàng trực tiếp đem đại đại máy chơi game nhét vào tiểu hải tinh kia nho nhỏ trong ngực mặt quả nhiên tiểu hải tinh một phen liền dùng nó hai chỉ rắc gắt gao ôm lấy máy chơi game sau đó mở ra nho nhỏ hứng miệng đối bên cạnh còn ở gần máy chơi game tăng thi tiểu nguyễn ngao âu ngao âu kêu to vài tiếng Mặc kệ đối phương, có hay không nghe hiểu, tiểu hải tinh ở uy hiếp Tang thi tiểu huyện lúc sau, mới vụng về ôm lấy máy chơi game đi một bên, một bên chơi một bên ăn, thích ý thực. Tiểu minh nhặt lên trên mặt đất những cái đó rơi xuống trong suốt nước mắt ngoan ngoan hiểu chuyện đưa đến tô duyệt trước mặt, ngoan ngoan nói, chủ nhân, tiểu hải tinh sở hữu nước mắt ta đều thu thập hảo, cho ngươi. Tô duyệt vừa lòng gật gật đầu, cũng cho tiểu minh một ít ăn thịt, tiểu minh vui vẻ chạy đến tiểu hải tinh bên kia. Cùng nó cùng nhau vừa ăn biên đi chơi Sau đó Tô Duyệt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Nay các tiểu đệ tính trẻ con thật đúng là có điểm không cho nàng bất lo a Tô Duyệt quay đầu nhìn về phía một bên hai mắt sáng lên Nhìn tiểu hải tinh cùng với tiểu minh trên tay máy chơi game cùng đồ ăn Kia vội vàng ánh mắt Nếu không phải suy xét còn có đến còn có nàng này Chỉ tứ cấp tăng thi nói Liền kém thiếu chút nữa đi lên đoạn Tô Duyệt bất đắc dĩ đơ đơ chán đầu sau đó từ trong không gian mặt lại lấy ra một phần đồ ăn cấp tiểu huyễn, sau đó lại lấy ra một cái máy chơi game, mở ra nàng yêu nhất chơi thực vật đại chiến cương thi cấp tiểu huyễn, trước làm tiểu huyễn nhìn kia trò chơi hình ảnh, tô duyệt mới đem trong tay máy chơi game đưa đến nó mong bước, bằng không nàng thật lo lắng nó còn muốn cắn lạn máy chơi game. Tiểu huyễn chừng lớn nó màu xanh lá đôi mắt, ngơ ngác nhìn trong tay đồ vật, sau đó kích động đối tô duyệt gào giống nói, Chủ nhân! Mau xem này đó tiểu tăng thi lớn lên thật giống ta. Sau đó tiểu huyễn liền ôm máy chơi game lấy trụ đồ ăn chạy đến tiểu hải tinh cùng tiểu minh bên người đi. Liều mạng lôi kéo hai chỉ giống giống giống vẫn luôn kích động kêu to. Kêu tiểu hải tinh cùng tiểu minh bực bội không thôi. Lại trốn không thoát, mấy chỉ liền ở nơi đó ồn ào nhôn nháo. Đương nhiên này hết thể trừ bỏ tô duyệt mấy chỉ ngoại. Những nhân loại khác đều là nhìn không tới. Bọn họ chỗ đã thấy chính là tô duyệt lưng dựa ở trên tường. Nhắm mắt nghỉ ngơi hình ảnh mà thôi Nhưng là văn thiên hữu có thể rõ ràng cảm nhận được từ tô duyệt bên người truyền đến năng lượng dao động Văn thiên hữu chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhắm chặt đôi mắt tô duyệt Luôn là cảm giác không đúng chỗ nào Nhưng là hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới Giữa trưa đại gia giải quyết cơm trưa lúc sau liền bắt đầu xuất phát Mênh mông quẩn cuộn rời đi nơi này Đơn giản ngày hôm qua những cái đó tang thi chỉ là muốn ăn luôn bọn họ cũng không có như thế nào công kích bọn họ ngừng ở bên ngoài chiếc xe, đây là trong bất hạnh vạn hành đi. Mọi người vượt qua nằm trên mặt đất những cái đó toàn bộ bị đảo tinh hoạch tang thi thi thể rời đi, bất quá liền tính hiện tại nhìn này một tảng lớn tăng thi thi thể, mọi người vẫn như cũ còn có thể cảm thụ dạng sáng kia đoạn thời gian hung hiểm. Mọi người nhìn hơi hơi có chút ánh mặt trời không trùng, đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, tồn tại thật tốt, liền tính thật sự như vậy vật tư khuyết thiếu nhân tính em u mà thế có thể tồn tại vẫn như cũ là tốt chu vân mấy người cùng tô duyệt đi cùng một chỗ nàng cao mày nhìn mắt tô duyệt kia có chút thon gầy thân hình không khỏi lo lắng nói tô duyệt ngươi như thế nào luôn không ăn cái gì như vậy liền tính ngươi thân thể hảo cung kinh không được ngươi như vậy đi lăn lộn a ra cửa bên ngoài ngươi ăn không quen cũng muốn nỗ lực làm chính ngươi ăn chút điền xuống bụng tử a là nha là nha tô tiểu thư ngươi liền không cần cần ăn Tạm chấp nhận ăn chút, ngươi xem nhân ra ta cái này nũng nịu nhân nhi, liền tính ăn không vô, ta cũng là muốn cưỡng bách chính mình ăn, không ăn liền không có sức lực, không có sức lực, liền không có bảo hộ chính mình người khác năng lực đâu. Kẻo là Trần Dương cũng đội vàng phụ hòa nói. Trần Dương, ngươi còn nũng nịu nhân nhi, cưỡng bách chính mình ăn cái gì, ta như thế nào mỗi lần xem ngươi ăn cái gì lấy thô lô dạng cùng ngươi này nói hoàn toàn không hòa hợp a. Lý Hạo ở một bên nhìn Trần Dương ra vẻ kiểu nhu, thật sự lại nhiệt không được mở miệng trọc thủng Trần Dương nói. Trần Dương cũng không giận, hắn làm nũng trừng mắt nhìn mắt Lý Hạo, ủy khuất nói, Hạo, ngươi liền không thể mỗi lần bị hủy đi nhân ra đài sao. Được không sao, ngươi xem chúng ta cái gì quan hệ sao, không cần như vậy sao. Trần Dương nói không chỉ có làm đương sự Lý Hạo đánh cái giật mình, nổi lên một thân nổi da gà, cũng làm mặt khác mấy cái đồng đội cả người khởi nổi da gà. Trần Dương, ngươi cấp lao tử hảo hảo nói chuyện, không cần ghê tẩm ta thành à không? Lý Hạo đối với Trần Dương không kiên nhẫn quát. Trần Dương vừa thấy, đột nhiên cái mũi đau xót, chua xót nói, Ngươi, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi thế nhưng nói ta ghê tẩm, ô Hạo ta không bao giờ muốn lý ngươi lạc. Đại ca, đại gia, kia ngại nhưng ngàn vạn đừng lại lý ta à, bằng không ta không có chết ở tang thi chảo tử phía dưới một ngày nào đó chết ở miệng của ngươi phía dưới. Lý Hạo cũng không chút khách khí đánh trả nói. Thà mặc kệ mọi người như thế nào ở ý, Tô Duyệt cùng Chu Vân hai cái đều là không chịu bọn họ ảnh hưởng. Tô Duyệt nhìn Chu Vân lo lắng ánh mắt, buồn cười nói, yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là một cái sẽ ủy khuất chính mình người. Tô Duyệt như vậy vừa nói, Chu Vân ngượng ngùng xoa xoa nàng có chút hốn độn tóc ngắn nghĩ nghĩ cũng là, liền cũng không hề nhiều lời. Từng người lên xe chuẩn bị rời đi. Việt Trạch nhìn tô duyệt cùng Chu vân đám người vừa nói vừa cười bộ dáng, nắm chặt rũ ở hai sườn tay, trong lòng chua sót không thôi, có phải hay không nếu lúc trước hắn không có như vậy, lúc này nàng khẳng định vẻ mặt ngọt ngào cùng hắn nói giỡn nói chuyện phiếm đi. Lần này Việt Trạch bên người văn thiên Hữu nhưng thật ra không có lại đả kích Việt Trạch, bởi vì hắn trong óc mặt vẫn luôn ở tự hỏi ở trạm xăng dầu bên trong kia xuất hiện không thích hợp năng lượng dao động không có dư thừa nhàn thời gian để ý tới việc trạch. Vì thế hai người các hoài tâm tư lên xe, nhưng thật ra khó được không có sát thanh. Mọi người lái xe rời đi cái này đã trải qua kinh tâm động phách cả đêm chạm xăng dầu, tiếp tục hướng mục đích địa chạy tới. Chỉ là mọi người không biết, lần này tang thi đánh bất ngờ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, phía trước không biết con đường còn có nhiều hơn nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ. Mọi người ở chạy đến một cái ngã rẽ thời điểm, đột nhiên phía trước con đường bị đoàn người cấp ngăn chặn, mọi người không thể không dừng lại xe tới. Tô Duyệt cũng mở cửa xe xuống xe, nhìn tre ở lộ trung gian mấy nhân loại kia, thấy chính phủ đi giải quyết, liền xoay người trở về trên xe. bất quá nàng lại không có nhìn đến, nàng ở xoay người trong nháy mắt, một cái thanh tú nam sinh nhìn nàng kia kinh hỉ tham lam mà quỷ dị ánh mắt. các ngươi là từ đâu tới? nghe được phía trước binh lính hỏi chuyện. Che ở lộ trung gian mấy người đều không khỏi nhìn phía đứng ở tả phía trước một cái thanh tú thanh niên trên người. Kêu binh lính vừa thấy, cũng sẽ biết trước mắt cái này thanh tú thanh niên là bọn họ dẫn đầu người, vì thế đem tầm mắt dừng ở đối phương trên người. Mà kia thanh tú thanh niên, thu hồi vẫn luôn đặt ở tô duyệt trên người tầm mắt cùng với kia trong ánh mắt quỷ dị gọn sóng. hắn cười vẻ mặt ôn hòa, cho người ta một loại phi thường văn tĩnh cảm giác, sau đó dùng thanh thúy thanh âm nói, các ngươi hảo chúng ta là từ bên kia người sống sót trong căn cứ mặt ra tới chúng ta chuẩn bị đi dê tỉnh hy vọng căn cứ không biết các ngươi là binh lính đối trước mắt khiêm tốn mà lễ phép thanh tú thanh niên nam nhân ngữ khí cũng hơi chút hảo điểm vì thế giải thích nói chúng ta chính là từ dê tỉnh hy vọng căn cứ ra tới làm nhiệm vụ bất quá chúng ta phải làm xong nhiệm vụ mới hồi hy vọng căn cứ như vậy xin hỏi chúng ta có thể gia nhập các ngươi đội ngũ cùng các ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao Đã có cơ hội này, chúng ta cũng tưởng hảo hảo rèn luyện một chút. Binh lính móc ra bộ đàm đối thượng cấp báo cáo một chút lúc sau, mới nói nói, có thể. Hiện tại các ngươi đi theo ta lên xe đi. Nói xong liền xoay người dẫn đường. Thanh tú thanh niên nam nhân tầm mắt lại lần nữa dừng ở bị rất nhiều xe trở ngại trụ tô duyệt nơi màu đen xe Việt giã thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn gợi lên khỏe miệng chầm rãi cười. Tân lạc, làm sao vậy ngươi? Ngươi luôn là đang xem cái gì a? Cười như vậy nụn nhạo, có phải hay không đang xem mỹ nữ a? Nghe thấy đồng bạn trêu đùa thành, tiêu tần lạc nam tử đem tầm mắt từ tô duyệt trên người thu trở về, sau đó nhìn cười vẻ mặt dịch du đồng bạn, vươn nắm tay chủ ý đối phương một quyền, sau đó lại ở bị hắn rũ đến địa phương, thế đối phương xoa xoa cười nói, đại hồng, tiểu tử ngươi liền biết mỹ nữ, tỉnh tỉnh đi, mặt thế trong đầu còn nghĩ này đó. Tần lạc nói xong cũng không để ý tới đồng bạn kia ra vẻ thống khổ kêu to thành, trực tiếp đi theo mặt khác mấy cái đồng đội đi theo chính phủ người thượng chính phủ an bài chiếc xe. Mà cái này gọi là đại hồng nam sinh, nhìn ném xuống hắn liền đi tần lạc, tầm mắt chuyển qua vừa rồi hắn nhìn lại địa phương, bất quá quá nhiều chiếc xe, hắn cũng không biết tần lạc đến tuột cùng xem chính là ai, nhưng là nghĩ đến vừa rồi tần lạc trên mặt kia tham lam quỷ dị tươi cười cùng với hắn kia hương phấn run nhẹ nhẹ thân thể. Đại hồng không khỏi vì cái kia bị tần lạc nhìn đến người cảm thấy bị ai. Tần lạc người này, hắn đại hồng cùng hắn cùng nhau đại học 4 năm, này 4 năm hắn vẫn luôn cùng hắn ở tại một cái ký túc xá, quan hệ hảo là khá tốt, có thể nói là anh em, tuy rằng còn xem không quá thấu hắn, nhưng là hắn bản tính hắn vẫn là xem đến một ít. Tần lạc người này, sinh tuy rằng chưa nói tới soái khí, cũng chưa nói tới tinh xảo, nhưng là hắn sinh phi thường thanh tú. Cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác, làm người không tự giác liền đối hắn buông để phòng chi tâm, thực dễ dàng liền tiếp thu hắn, cho nên hắn ở trường học có thể nói là còn hôn phi thường không tồi. Nhưng là đại hứng biết, tân lạc người này tâm nhưng không bằng hắn bề ngoài như vậy, hắn là cái đặc biệt sẽ ẩn những người, cũng đặc biệt có thủ đoạn, tâm tư phi thường lánh nạnh, vốn là gia đình nghèo khó hắn, an xuyên dùng có thể so hắn cái này khá giả nhà người khá hơn nhiều bất quá hắn cũng không ghen ghét, hắn biết đây là nhân gia bản lĩnh, hắn chính là có bản lĩnh từ người khác nơi đó được đến hắn muốn hết thảy. Hơn nữa ở mặt thế cũng ít nhiều tần lạc, bằng không hắn Đại Hồng đã sớm chết đói, tuy rằng ngày thường tần lạc luôn là đối hắn động tay động chân, hắn cũng làm bộ ra vẻ không biết, chỉ coi như là huynh đệ chi gian bình thường động tác, cho nên biết tần lạc là cái người nào, hắn vẫn như cũ gắt gao gián hắn, chỉ vì muốn tồn tại. Nghĩ đến đây, Đại Hồng nhìn đi xa tần lạc Vội vàng kêu to nói, Tần Lạc, Hảo A ngươi, thế nhưng vứt bỏ ta một mình rời đi. Biên nói liền biên hướng Tần Lạc đuổi theo. Đối với nửa đường đột nhiên gia tăng mấy cái nhân loại, không có khiến cho một cái gọn sóng, mà Tô Duyệt cũng ngồi ở trong xe, nàng không nghĩ tới có một cái nguy cơ bình thường chiều nàng tới gần. Chính phủ đem nửa đường xuất hiện mấy người an bài Hảo lúc sau, lại bắt đầu tiếp tục hướng về đút tỉnh phương hướng lên đường nay dọc theo đường đi gặp được tang thi nhưng thật ra thiếu, xem ra này giai đoạn tang thi không sai biệt lắm đều tất cả tại tối hôm qua tập thể xuất hiện, bất quá đã không có các tăng thi trở ngại. Này một buổi chiều, mọi người tốc độ phi thường mau. nay một đường bởi vì không có phát hiện có có thể nghỉ ngơi địa phương, cho nên mọi người vẫn luôn ở lên đường, nhưng là nhìn càng ngày càng âm u không trùng, cùng với càng lúc càng lớn tiếng gió, mọi người biết đây là muốn hạ mưa to dấu hiệu. Mọi người nhìn mây đen răng đầy không trùng, không khỏi cảm thán nói, phía trước còn ra thái dương, là một cái ấm áp thời tiết, hiện tại chưa từng có bao lâu liền lại đột nhiên thời tiết thay đổi. Bất quá này chung quanh trừ bỏ trên bênh vách núi đã thật sâu huyền nhai, liền không có nhìn đến một cái có thể tránh né địa phương. Mọi người đành phải ở gió to chung tiếp tục nhanh chóng đi trước, nhanh chóng tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Mọi người đều là biết thưởng thức người. Mưa rơi thiên ở trên sơn đạo chạy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, tùy thời đều khả năng nên đón núi lở hoặc là đất đá trôi, đặc biệt là tới rồi mà thế này càng thêm không xong quỷ thời tiết, ai biết hạ có thể hay không là mưa axit, phải biết rằng gần nhất hạ vũ nhưng đều là mưa axit. Vương thượng tướng, mau xem nơi đó có khối cột múc đường. Cùng Vương binh một bộ xe tải xế nhìn phía trước kia đã tàn phá cột mốc đường, đối trên ghế sau cao mày vẻ mặt nghiêm túc Vương binh nói: Vương Binh theo tài xế nói, rối trưởng cổ hướng phía trước vừa thấy, quả nhiên là có một khối tàn phá cột mốc đường, bất qua ở trên xe xem không rõ lắm mặt trên không đủ rõ ràng tự thể. Vương Binh ý bảo tài xế dừng lại xe, hắn đi xuống xe, nhìn cột mốc đường thượng kia đã sắp thấy không rõ nhan sắc tự thể, cùng với đại khái có thể nhìn ra chỉ thị phương hướng mũi tên, đối bên người binh lính nói vài câu, liền thấy một chiếc quân dụng xe liền hướng tới cái kia mũi tên chỉ thị địa phương chạy tới. Mặt sau những nhân loại này, thấy phía trước xe ngừng lại, đều tò mò xuống xe đi xem, thấy vương binh đứng ở một khối cột múc đường phía trước, đều vội vàng tiến lên dò hỏi. Vương Thượng tướng, xem ra chúng ta có trốn vũ địa phương, nơi này là một cái dưỡng tầm tràng, diện tích cũng phi thường rộng lớn, phía trước chúng ta vài người cũng ở bên trong ngốc quá, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Tần lạc xuống xe đi đến vương binh bên người, nhìn tàn phá cột múc đường, thanh âm thanh thúy nói. Vương binh nghe được quay đầu nhìn về phía hắn bên người thanh niên nam tử, nhìn hắn thanh tú mặt, nghi hoặc hỏi, Nga, phải không? Vẫn là từ từ đi, ta đã phái người đi nhìn. Tân lạc cũng không có bởi vì vương binh nói mà biểu hiện chút nào không mau, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng đối vương binh cười, có chút tự trách nói, là ta tưởng quá đơn giản, lúc ấy không có nguy hiểm, không đại biểu lúc sau không có. Vương binh phía trước cái này cười có chút ngượng ngùng lại tự trách thanh niên nam tử, âm thầm gật gật đầu. Thanh niên này nam nhân tính tình tâm tính đảo vẫn là khá tốt, không cao ngạo không nóng nảy, có thể dũng cảm đưa ra chính mình ý kiến, phát hiện không đúng cũng không có xấu hổ chi xác ngược lại có thể rõ ràng nghĩ kỹ hắn không đủ chỗ. Nghĩ đến đây Vương binh nhìn tần lạc ánh mắt cũng không có như vậy xa lạ mới lạ, chỉ cần là hiểu tiến tới, trong lòng không cần như vậy gian trá dối trá người. Hán vương binh đều sẽ không đối bọn họ quá mức có lệ, rốt cuộc ở mặt thế người như vậy rất ít. Đang lúc tần lạc đang muốn tiếp tục cùng vương binh nói chuyện khi, lúc này từ nơi xa chuyển đến quân dụng xe đặc có thanh âm, chưa từng có một lát liền thấy quân dụng xe từ nơi xa không ngừng hướng bọn họ tới gần, trong xe tiến đến tra xét binh lính xuống xe đi vào vương binh trước mặt, được rồi cái quân lệ mới nói, vương thượng tướng, phía trước có cái rộng lớn dưỡng tầm tràng, chung quanh cũng không có cái gì không thích hợp. Vương binh gật gật đầu, sau đó đối người chung quanh nói, đại gia cũng nghe tới rồi, chúng ta hiện tại chạy nhanh qua đi đi, hiện tại cái này thiên mã sơn liền phải trời mưa, cũng không biết có thể hay không đang mưa phía trước đổi tới. Đại gia động tắc nhanh chóng một chút, bị gió to thổi mau không mở ra được đôi mắt mọi người, cũng không có chút nào dị nghỉ lên xe, sau đó nhanh chóng hướng cái kia dưỡng tầm tràng bên trong khai đi. Đương sở hưu chiếc xe đều khai thượng chạy tới dưỡng tầm đường nhỏ thượng. Tô duyệt xe vẫn như cũ là ở ngồi mặt sau. Nàng vừa mới mở ra xe việt dã từ cột múc đường bên cạnh qua đi. Đột nhiên lúc này không trung đột nhiên ầm vang một tiếng vang lên một đạo thật lớn điếc hai tiếng sớm. Sau đó một đạo thô to kia chớp từ không trung bổ xuống dưới, trực tiếp đem kia khối vốn là tàn phá cột múc đường bổ cái dập nát. Sau đó những cái đó toái tra liền theo không ngừng thổi gió to phiêu tán mà đi. Tô duyệt từ kính chiếu hậu bên trong đem cái kia cảnh tượng nhìn cái rõ ràng. Ở kia chớp bổ chúng cột múc đường một chốc kia, Tô Duyệt trong lòng đột nhiên có loại phi thường không tốt cảm giác, tựa hồ sẽ phát sinh sự tình gì, ở cái kia dưỡng tẩm tràng bên kia. Tô Duyệt nghĩ đến đây, lấy ra bộ đàm liên thông vương binh bộ đàm, nghe được đối diện vang lên thanh âm, Tô Duyệt cũng không nhiều lắm thêm khách sáo, nàng trực tiếp mở miệng nói, Vương Thượng Tướng, ta là Tô Duyệt ta cảm thấy nơi đó mặt có nguy hiểm, ta tin tưởng ta trực giác, cho nên hy vọng Vương Thượng Tướng có thể nghĩ lại. Mà bên kia vương binh ở chuyển được bộ đàm khi nghe được là Tô Duyệt, phi thường nghi hoặc, ở nghe được Tô Duyệt nói lúc sau, hắn nhíu chặt mày, phi thường do dự, bọn lính đi tra xét không có vấn đề, ở nơi đó mặt ngốc quá tần lạc kia một đội người cũng nói không có vấn đề. Bất quá vương binh không biết như thế nào, nghe được Tô Duyệt kia nghiêm túc lạnh lùng lời nói, hắn không biết như thế nào, thế nhưng có điểm tin tưởng đối phương nói. Nhưng là hiện tại nếu bởi vì Tô Duyệt một câu nàng cảm giác bên trong có nguy hiểm, liền bất quá đi, làm mọi người phản hồi, mọi người khẳng định là không muốn hơn nữa nhìn mây đen răng đầy, lôi điện đan sen, cuồng phòng gào thét thời tiết, kia vụ khẳng định lập tức liền phải rơi xuống. Thật là đi cũng không được, không đi cũng không được. Vương binh rồi dám to mày, trong lòng không ngừng vì đi lưu vấn đề giao chiến. Tô Duyệt thấy bộ đàm bên trong không có thanh âm, tâm tư vừa chuyển cũng biết vương binh ý tưởng đích xác hiện tại vốn dĩ liền vội vã tránh né mưa rền gió dữ hắn cấp dưới cũng đi dò xét vừa lật không có nguy hiểm hiện tại bởi vì nàng tô duyệt một câu liền quay đầu trở về tự nhiên là không có khả năng bất quá tô duyệt vẫn là tiếp tục nhiều lời một câu vương thượng tướng ta biết ngươi khó xử ta cũng chính là nói như vậy như thế nào làm quyết định vẫn là ngươi quyết định chỉ là nếu vương thượng tướng không hy vọng ở còn không có đi đến vê đút tình khi Nhân số liền kịch liệt giảm bất nói, vẫn là nhiều tự hỏi một chút đi. Nói xong lúc sau Tô Duyệt trực tiếp đem đúng đúng bộ đàm ném đến một bên, lúc này ở phía sau tòa cùng Tiểu Huyễn xuống biển tinh cùng nhau chơi Tiểu Minh mở miệng nói, chủ nhân, cũng không cần như vậy, ngươi đã nói cho bọn họ, bọn họ không nghe liền tính, dù sao cho dù có nguy hiểm chúng ta mấy cái là không có vấn đề. Tô Duyệt lãnh đạm gật gật đầu, dù sao nàng nói, Muốn như thế nào quyết định liền không phải nàng Tô Duyệt sự tình, nếu không phải bởi vì Chu Vân đám người ở cái này trong đội ngũ, nàng mới lười đến nhiều cái gì. Tô Duyệt bên này đem nan để ném cho Vương Binh, làm Vương Binh phi thường phiền não, bất quá hắn vẫn luôn biết Tô Duyệt không đơn giản, như vậy nàng lời nói, cũng không phải toàn không thể tin. Cuối cùng Vương Binh quyết định đem chuyện này nói ra, nhìn xem những cái đó dị năng giả nhóm thái độ như thế nào, rốt cuộc đây là toàn bộ đội ngũ không phải hắn một người độc đoán hạ mệnh lệnh liền hảo. Vì thế Vương Binh ý bảo tài xế dừng xe, sau đó xuống xe đối mặt sau đi theo lục tục dừng lại xe mọi người, dùng bộ đàm nói, đại gia, bên trong có lẽ phi thường nguy hiểm, đại gia suy xét hạ là nguyện ý tiếp tục đi trước vẫn là quay trở lại. Bởi vì mỗi bộ xe đều trang bị có bộ đàm, cho nên Vương Binh nói, mỗi bộ người trong xe đều có thể đủ nghe được. Vương Binh vừa dứt lời, Bộ đàm bên trong liền chuyển ra các loại ồn ào thanh âm. Có chút người trực tiếp xuống xe, đón gió to hướng vương binh đến gần, hỏi, Vương Thượng Tướng, ngươi phía trước không phải phái người đi vào xem xét sao? Không phải không có vấn đề sao? Hiện tại như thế nào lại đột nhiên nói có nguy hiểm? Đúng vậy. Vương Thượng Tướng, ngươi xem hiện tại gió lớn chúng ta đôi mắt đều mau không mở ra được, còn có lôi điện tia chớp, ngươi cũng xem ra tới sắp đã đến một hồi mưa to. Lúc này rời đi nơi này tiếp tục đi tới có bao nhiêu nguy hiểm, đất đã trôi, còn có ướt hoạt mặt đường, cùng với tôi tăng ánh sáng, Vương Thượng Tướng sẽ không không biết đi. Chính là, Vương Thượng Tướng này không phải tự vào miệng sao. Chúng ta đại gia vẫn là không cần lại tiếp tục dài dòng, vẫn là chạy nhanh lên đường đi, ngươi xem, đều có hạt mưa. Vương Thượng Tướng nên không phải người nào ở ngươi trước mặt nhai cái gì lưỡi can đi. Vương thượng tướng nhìn vẻ mặt không tán đồng không kiên nhẫn mọi người, đang muốn nói chuyện, đã bị đi lên trước tới tần lạc nói ngăn trở. Vương thượng tướng, xin hỏi ngài vì cái gì cảm thấy phía trước có nguy hiểm đâu. Vương binh quét mắt tần lạc trên mặt kia nghiêm túc dò hỏi biểu tình, không có một kia không kiên nhẫn cùng bực bội, vì thế phá lệ đối tần lạc gật gật đầu nói, có cái lợi hại gì năng giả nói. Nàng trực giác vẫn luôn phi thường chuẩn xác, cho nên mới có ta đối đại gia như vậy vừa hỏi. Tân lạc ở vương binh nói ra những lời này lúc sau, cũng không hề lắm miệng mở miệng hỏi, mà là làm ra một bộ ở nghiêm túc tự hỏi vương binh nói bộ dáng, làm vương binh đối hắn ấn tượng càng thêm hảo. Bất quá những người khác lại không thuận theo không buông tha mở miệng hỏi, đi con mẹ nó, đến tổt cùng là cái nào không muốn sống người dám lung tung khai như vậy vui đùa. Đi ra cho ta. Đúng vậy, đến tổt cùng là ai nói, ra tới tự mình nói rõ ràng dựa vào cái gì không cần chúng ta qua đi trốn vụ a chính là ở trên đường ra ngoài ý muốn hắn đảm đương nổi cái này trách nhiệm thật là đứng nói chuyện không eo đau vương thượng tướng ngươi nói đi đến tột cùng là ai nói thật là dao động nhân tâm cái gì nguy hiểm chúng ta liền mấy trăm chỉ tang thi đều giải quyết còn sợ cái mao hảo không cần nhiều lời chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi này hạt mưa càng lúc càng lớn Tô Duyệt nhĩ lực phi thường hảo, nàng tự nhiên nghe được những người đó đối thoại, nhìn đến vương binh kia căng chặt sắc mặt, Tô Duyệt mở cửa xe, tùy ý dựa ở trên thân xe, quét mắt chung quanh những cái đó không kiên nhẫn các nhân loại, lãnh đạm mở miệng nói, là ta nói. Tô Duyệt thanh âm không lớn, lại vẫn như cũ làm mọi người ở cái cỏ ẩm ý ồn ào thanh bên trong rõ ràng nghe thấy được nàng thanh âm. Tô Duyệt thanh âm vang lên lúc sau, đột nhiên chung quanh xuất hiện như vậy một hai giây yên tĩnh trừ bỏ chung quanh hô hô tiếng gió ở ngoài. Bất quá chờ mọi người phản ứng lại đây lúc sau, lại bắt đầu đối với tô duyệt cái cỏ ở mỹ nói, nguyên lai là tô duyệt Nga. Nàng như vậy lợi hại hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nói bậy. Thiết, ngươi biết cái gì, nàng lợi hại lại như thế nào, lại lợi hại cũng còn không phải là một nữ nhân mà thôi, lá gan tự nhiên là tiểu nhân, nói không chừng nàng chính là sợ hãi cái kia cái gì dưỡng tầm mới như vậy nói đi. Tô duyệt, Ngươi nói như vậy có cái gì có thể chứng minh sao? Chứng minh nơi đó mặt thật sự có nguy hiểm, bằng không chúng ta nhưng không phục ngươi. Chính là, người khác đều nói không có chuyện, cố tình ngươi một nữ nhân nhưng thật ra nhiều chuyện, xem ra ngươi cũng thực nhát gan sao? Ha ha. Nghe mọi người dịu rít lời nói, Tô Duyệt trong mắt phiền chán chợt lóe mà qua, cũng không muốn cùng những nhân loại này nhiều lời, trực tiếp ném xuống một câu, tùy các ngươi. Nếu các ngươi không sợ chết, liền đi thôi. Nói xong liền mở cửa xe lên xe Hảo, Vương Thượng Tướng Người xem này không phải trò khôi hài một hồi sao? Chúng ta chạy nhanh đi tới đi Đã chậm trễ thật nhiều thời gian Đúng vậy, xuất phát đi Chạy nhanh xuất phát Chờ hạ sối thành gà rớt vào nồi canh liền có bị Mọi người trong miệng oán giận sau đó từng người lên xe Liền chờ chuẩn bị tiếp tục đi tới Vương Binh nhìn bắt đầu lục tục lên xe mọi người Bất đắc gì lắc lắc đầu Chuẩn bị xoay người lên xe, lại bị tần lạc kêu lên, Vương Thượng Tướng, người cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta ở nơi đó ở mấy ngày đều không có sự tình, hẳn là vị kia tô tiểu thư quá mức khẩn trương cho nên mới sẽ như vậy. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, chúng ta mọi người đều tiểu tâm chú ý điểm thì tốt rồi. Vương Binh quay đầu nhìn tần lạc trên mặt kia vẻ mặt lo lắng, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, người trẻ tuổi thực không tồi, không nôn nóng không kiêu ngạo không tự ti. Tiếp tục bảo trì. Nói xong liền lên xe. Tần lạc thấy vương binh rời đi, cũng xoay người thượng hắn đồng đội nơi trên xe. Chỉ là xoay người kia một chút kia. Tần lạc túi đầu che giấu trong mắt trào phúng cùng khinh thường. Miệng không tiếng động phun ra hai chữ ngu xuẩn. Liền ngẩn đầu lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Chu Vân nhìn đã đều lên xe mọi người. Gõ gõ tô duyệt cửa sổ xe. Thấy tô duyệt quay cửa kính xe xuống. Nhìn nhìn tô duyệt sắc mặt. Thấy nàng không có bởi vì những người đó nói mà tức giận, không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi không cần để ý bọn họ nói. Tô Duyệt gật gật đầu nói, lần này đi nơi đó, các ngươi tốt nhất chú ý điểm, cùng ta ngốc tại cùng nhau không cần tránh ra, không cần đơn độc hành động. Chu Vân thấy Tô Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, liền trở lại trên xe, đuổi kịp đại bộ đội bước chân. Văn Thiên Hữu nhìn phía trước gần ẩn có thể thấy vật kiến trúc, người biếng lưng dựa đang ngồi ghế. Giống như cánh hoa cánh môi câu ra một cái không do ý cười Người tin tưởng nàng lời nói sao Văn thiên hữu thưởng thức hắn hoàn mỹ ngón tay Đối bên người vẫn luôn bảo trì trầm mặc Việt Trạch nhàn nhạt hỏi Là người nghe không ra hắn trong giọng nói mặt đến tột cùng là có ý thứ gì Lần này Việt Trạch nhưng thật ra không có cùng Văn thiên hữu làm trái lại Hắn nhìn phía trước cách đó không xa thấp bé kiến trúc Không chút do dự gật gật đầu nói Tin tưởng nàng, nàng từ khinh thường nói dối Đi vào lúc sau chính ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất không cần đơn độc hành động. Nghe xong Việt Trạch nói, Văn Thiên Hiếu ngẩn đầu nhàn nhạt quét Việt Trạch liếc mắt một cái, sau đó lại rời đi tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ ở cùng phong lôi điện trung tiêu điều tàn phá thế giới. Trước mặt mọi người người đổi tới dưỡng tầng tràng thời điểm, mây đen răng đầy không trung đã hạ mưa to, kia bị gió to xâm nhiễm mưa to, đánh vào trên thân xe phát ra bùm bùm thanh âm. May mắn dưỡng tầm tràng kia từng hàng phong ốc có to rộng mái hiền, nhưng thật ra vừa vẫn có thể đem xe ngừng ở phía dưới tránh mưa. Mọi người từng người cầm chính mình phải dùng đồ vật nhanh chóng tiến vào dưỡng tầm tràng bên trong, vừa tiến vào dưỡng tầm tràng đại môn, mọi người liền phát hiện này dưỡng tầm tràng bên trong nhưng thật ra không bằng mọi người trong lòng tưởng như vậy hỗn độn, bên trong trống trải mà trống vắng, trừ bỏ tán loạn chất đống ở một đống những cái đó phía trước trang trứng tầm cái kỳ. Cùng một ít tấm ván gô ghế ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật Phía trước chúng ta đội ngũ ở chỗ này ở mấy ngày, liền đại khái quét tước một chút. Hiện tại nhưng thật ra miễn đi này nói trình tự làm việc, hẳn là qua loa đại khái còn có thể trụ. Ha ha tần lạc thanh thúy thanh âm ở mọi người quan sát nhà ở thời điểm vang lên, lễ phép mà vui sướng ngự khí, cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Vương Bình vừa lòng gật gật đầu. Làm đại gia đều tự tìm vị trí nghỉ ngơi, sau đó lại làm binh lính nhìn xem nơi này có hay không phòng bếp nổi to trong vòng địa phương, chuẩn bị làm điểm nhiệt thực cho đại gia thêm cơm. Mọi người vừa nghe càng thêm vui vẻ, hôm nay thiên ăn này đó lương khô, thật đúng là chính là làm cho bọn họ vị giác đều phải chết lặng nhạt nhẽo muốn chết. Tân Lạc đi vào vương binh bên người hơi hơi nhíu mày nói, "Vương thượng tướng này phía trước này bài phòng ở chúng ta đã đi tìm, không có phòng bếp, ngài xem." Vương binh gật gật đầu phân phó binh lính không có không cần lãng phí thời gian tại đây bài trong phòng mặt, đi mặt sau mấy bài trong phòng mặt đi tìm. Vì thế mọi người lúc này, nhưng thật ra phi thường sinh động cân mẫn, đại bộ phận đều đi giúp đỡ những cái đó binh lính tìm phòng bếp, rốt cuộc này bài phòng ở đều là nhà trệt, nhưng là phòng số lượng rất nhiều, xem ra cái này dưỡng tầm tràng hẳn là khổng lồ một tổ chức. Mọi người không có đoán sai, cái này dưỡng tầm tràng ở mặt thế trước chính là phi thường nổi danh. Là hoa hạ quốc lớn nhất dưỡng tầm tràng, cho nên nơi này dưỡng tầm công nhân rất nhiều, ký túc xá, phòng tắm, phòng bếp từ từ đều là đầy đủ hết, nhưng thật ra thành toàn hiện tại đã đến mọi người. Đương nhiên cuối cùng mọi người vẫn là tìm được rồi nơi này người phía trước dùng phòng bếp, may mắn nơi này tương đối hẻo lánh, khí thiên nhiên còn cũng không có phổ cập đến nơi đây, cho nên đều là dùng gas, nhưng thật ra làm mọi người nhặt cái tiện nghi, có thể nấu cơm. Cung Việt Trạch ngồi ở một bên băng ghế thượng Văn Thiên Hiếu, nhìn vẫn luôn đứng ở vương binh trước mặt xung xoe tần lạc, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, hắn dùng khuyệu tay đỉnh đỉnh Việt Trạch eo, thấy Việt Trạch mắt lạnh trừng hắn, hắn chỉ là chiều nơi xa chu chu môi nói, tấm tắc, ngươi xem người khác thật đúng là sẽ là người, hiện tại hắn cái này ở nửa đường thượng theo tới người, so với chúng ta này đó chính phủ quân đội người cùng vương binh còn muốn hào đâu. Việt Trạch theo Văn Thiên Hữu tầm mắt lạnh lùng quét mắt cùng Vương Binh Liêu đến phi thưởng vui sướng nam nhân, liền thu hồi tầm mắt, hắn lãnh đạm quét mắt cười vẻ mặt chào phúng Văn Thiên Hữu nói: "Thiếu quản người khác, ngươi vẫn là cố hảo tự mình đi." Ta tổng cảm thấy này không đúng chỗ nào, nhưng là lại nhất thời nói không rõ không đúng chỗ nào. Việt Trạch nhắc nhở xong Văn Thiên Hữu liền đem tầm mắt phóng tới xa nhất chỗ cái kia trong một góc mặt tô duyệt cùng Chu Vân đám người trên người. Thấy Tô Duyệt vẻ mặt nghiêm túc cùng Chu Vân đám người nói cái gì, Việt Trạch không cần đoán cũng biết, chính là làm cho bọn họ tiểu tâm gì đó. Nghĩ đến đây Việt Trạch trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hắn hiện tại đột nhiên đặc biệt hy vọng phát sinh điểm sự tình gì, bởi vì hắn đặc biệt muốn biết, nếu Tô Duyệt nhìn hắn xảy ra chuyện, là khoanh tay đứng nhìn làm hắn chết vẫn là cứu hắn. Văn Thiên hữu không có tiếp Việt Trạch nói, ngược lại có chút tiếc nuối nói, ai, mọi người à. Luôn là dễ dàng như vậy đã bị mặt ngoài chỗ đã thấy sự vật cùng người sở mê hoặc, tấm tác, thật là tiếc nuối. Việc Trạch lánh đạm liếc mắt miệng nói tiếc nuối Văn Thiên Hiếu, hắn nhưng không có nhìn đến hắn trên mặt có một chút ít tiếc nuối biểu tình, thật là sẽ làm bộ làm tịch. Văn Thiên Hiếu chỉ là như vậy không âm không dương nói câu, liền đem tầm mắt từ tần lạc trên người thu trở về. Mà Tô Duyệt cùng Chu Vân đám người vừa tiến đến lúc sau, liền ngồi ở trong một góc mặt. Chu Vân nhìn nhìn này gian đại có thể cất chứa mấy trăm người đại nhà ở, mỗi cái góc nhìn quét liếc mắt một cái, liền đối với Tô Duyệt hỏi, nơi này nhưng thật ra rất sạch sẽ, bất quá nhưng thật ra nhìn không ra tới có chỗ nào không thích hợp, Tô Duyệt ngươi phát hiện cái gì không có. Tô Duyệt nghe được Chu Vân nói, nhìn quét nhà ở tầm mắt thu trở về, hơi hơi cao mày, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng ở kia đôi ở trong góc mặt những cái đó trang trứng tầm cái kỳ thượng. Thanh lanh tiếng nói có chút trầm trọng vang lên. Các ngươi phát hiện không có? Đối diện những cái đó cái kỳ, có cái gì kỳ quái địa phương không có? Nghe được Tô Duyệt nói, Chu Vân bọn người roi trưởng cổ tỉ mỉ nhìn nhìn những cái đó tùy ý đôi ở bên nhau cái kỳ, nhìn qua xem qua đi thậm chí đôi mắt đều xem chua xót, cũng không có nhìn ra cái nguyên cơ tới. Thấy mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Tô Duyệt cũng lý giải, có bao nhiêu người sẽ chú ý tới cái này đâu? Tô Duyệt nhìn Chu Vân mấy người nhìn nàng nóng rực mà tò mò tâm mắt, mở miệng nói, cái này rõ ràng là như vậy một cái đại dưỡng tầm tràng, như vậy các ngươi thấy được một con trứng tầm sao. Nơi này đôi như vậy nhiều trống chân cái kỳ, chính là chung quanh liền một con trứng tầm cũng không có. Không cảm thấy quá kỳ quái. Tô Duyệt vừa dứt lời, Chu Vân đám người liền phản ứng lại đây, mấy người tuy rằng không biết tại sao lại như vậy nhưng là mấy người đều không hẹn mà cùng đột nhiên liền ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó ánh mắt toàn bộ đặt ở Tô Duyệt trên người. Tô Duyệt thấy mọi người sắc mặt có chút trắng bệnh bộ dáng, cũng biết bọn họ là phát hiện không đúng, vì thế Tô Duyệt tiếp tục nói, như vậy đại dưỡng tạm chẳng, vẫn luôn chứng tầm đều tìm không thấy, liền tính phía trước như nam nhân kia nói như vậy, bọn họ quét tước một chút, nhưng là bọn họ không có khả năng thật sự sẽ quét tức có bao nhiêu sạch sẽ sạch sẽ liền một con trứng tầm đều tìm không thấy. kia, kia tô tiểu thư ý của ngươi là đầu trọc lý hạo không khỏi mở miệng có chút khẩn trương hỏi. tô duyệt nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy trước tiên nói cho bọn họ động vật cũng sẽ biến dị hoặc là trở thành tang thi sự tình tương đối hảo, tuy rằng sẽ làm bọn họ có gánh nặng áp lực, nhưng là ở mặt thế, chính là nếu không đoạn cho chính mình gây áp lực, làm chính mình trở nên càng cường mới có thể sống càng lâu. kỳ thật các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới? Mặt thế đã đến lúc sau, vì cái gì động vật một con đều nhìn không thấy, thực vật vì cái gì cũng toàn bộ tìm không thấy. Tô Duyệt vừa mới nói xong, Trần Dương sẽ nhỏ giọng nói, cái này, cái này hẳn là không phải đã chết chính là bị các tang thi ăn luôn đi. Trần Dương nói xong, chính mình đều không quá tin tưởng lời hắn nói. Tô Duyệt lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, một mặt trốn tránh hiện thực, đối với các ngươi sẽ không có chỗ tốt. Kỳ thật các ngươi trong lòng cũng có cái ý tưởng. Nhưng là các ngươi vẫn luôn không dám xác định không muốn đi tin tưởng sự thật này mà thôi. Liên nhân loại đều có thể sống sót, so nhân loại càng thêm thích hướng cái này tự nhiên hoàn cảnh động thực vật nhóm sao có thể toàn bộ diệt sạch, cho dù có chút thật là đã chết, nhưng là không có khả năng tử tuyệt. Bởi vì ta đã vài lần gặp tang thi động vật. Không phải đâu. Lý hạo mấy người nghe xong tô duyệt nói, không khỏi kích động giống to ra tiếng, nhìn bởi vì bọn họ giống to thanh đưa tới các loại tầm mắt, mấy người lại ra vẻ sự tình gì đều không có phát sinh tiếp tục nhỏ rộng kề thái nói nhỏ. Thấy mọi người cảm xúc có chút kích động, Tô Duyệt khó được thanh em không có phía trước như vậy lãnh đạm nói, bất quá trên đất bằng tang thi động vật xuất hiện hẳn là còn muốn chút thời gian, phía trước ta gặp được tang thi động vật là thuộc về loại cá, sinh hoạt ở trong biển. Ta hiện tại nói cho các ngươi này, đó không phải cho các ngươi sợ hãi kia tràn ngập nguy cơ cùng không biết tương lai mà là hy vọng các ngươi trở nên càng thêm cường. Không buồn chín không gian bị người khác nhớ thương. Tô Duyệt quay đầu nhìn Việt Trạch đã nhìn không tới thân ảnh, lãnh đạm con ngươi nhìn bị mưa rền gió giữ lễ rửa tội quá càng thêm tàn bại sân, đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng bước chân ra tới. Nôn tình đổi phát. Tô Duyệt lãnh đạm đem tầm mắt rời về phía chuyển đến thanh âm bên kia, nhìn hướng nàng đi tới thanh tú nam nhân. Tô Duyệt tầm mắt không hề giao động rời đi, sau đó xoay người rời đi. Tô Tiểu Thư, xin đợi một chút. Thanh Thúy giọng nam từ phía sau truyền đến. Tô Duyệt dừng lại bước chân, xoay người, lãnh đạm nhìn trước mặt nam nhân, nàng nhớ rõ nàng căn bản là không quen biết người nam nhân này. Người nam nhân này đúng là tần lạc, hắn lúc ấy nhìn Tô Duyệt ra tới, cũng lặng lẽ theo ra tới, bất quá nhìn Tô Duyệt cùng Việt Trạch ở bên nhau không biết nói cái gì, hắn cũng không co qua đi, ngược lại xoay phương hướng, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Đã có thể nhìn đến Tô Duyệt, cũng sẽ không làm cho bọn họ phát hiện hắn. Đương Tần Lạc nhìn đến Việt Trạch đầy mặt thất bại rời đi sau, tâm tư vừa chuyển, liền đã biết hai người chi gian quan hệ không bình thường, bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là nữ nhân kia đối nam nhân kia không có hứng thú. Vì thế ở Việt Trạch đi rồi lúc sau, Tần Lạc mới đi ra, hướng Tô Duyệt phương hướng đến gần, bất quá hắn ở khoảng cách Tô Duyệt có chút khoảng cách thời điểm, đưa lưng về phía hắn Tô Duyệt liền phát hiện hắn. Xem ra cái này tô duyệt phản ứng cùng cảm ứng phi thường nhanh ngại, xem ra muốn từ nàng trên người được đến kia xuyến lắc tay, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng. Bất quá hắn tần lạc nhất am hiểu chính là ẩn nhẫn, hắn có thể áp chế hắn các loại cảm tình. Tần lạc trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái chi tình nhìn trước mắt vẻ mặt lãnh đạm tô duyệt, ngữ khí kích động nói, tô tiểu thư ta kêu tần lạc, là hôm nay nửa đường càng thêm nhập các ngươi đội ngũ. Ta tử vương thượng tướng bọn họ trong miệng nghe nói ngươi rất nhiều ghê gớm sự tích, ta phi thường sùng bái ngươi, ngươi một nữ tử ở mặt thế có thể như vậy kiên cường, là mặt khác nữ tử vô pháp bằng được. Ta phi thường thích ngươi." Tân Lạc nói xong tựa hồ phát hiện lời hắn nói quá mức trực tiếp cùng nhiệt tình, không khỏi có chút ngượng ngùng sờ sờ chính hắn đỉnh tiểu cái mũi, sau đó nhỏ giọng đối Tô duyệt nói, "Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ." "Ta ý tứ? Kỳ thật, chính là Ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, có thể chứ. Tân Lạc nói xong liền vẻ mặt chờ mong mà thấp thỏm nhìn Tô Duyệt, thấy Tô Duyệt không nói gì, không khỏi cố ý làm bộ có chút xấu hổ rời đi tầm mắt, khẩn trương đông xem tây xem, chính là không dám nhìn Tô Duyệt. Tô Duyệt nhìn trước mắt Tân Lạc, luôn có cổ kỳ quái cảm giác, hắn trong ánh mắt tất cả đều là ngượng ngùng, động tác cũng bởi vì khẩn trương mà phi thường cứng đờ, cái này là một cái dễ dàng thẹn thùng thanh tú nam nhân. Hắn ngũ quan tuy rằng không đủ tinh xảo hoàn mỹ, nhưng là bình phàm ngũ quan tổ hợp ở bên nhau lại cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Nhưng là, hắn cho nàng cảm giác, phi thường kỳ quái, nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này, nhưng là nàng biết nàng không thích loại cảm giác này, cho nên Tô Duyệt lánh đạm nói, không thể. Nói xong trực tiếp không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Tần lạc nghe được Tô Duyệt nói. Hắn trong ánh mắt lập tức hiện ra bị cự tuyệt xấu hổ tự ti cùng thương tâm Sau đó đem đôi mắt từ địa phương khác chuyển hướng Tô Duyệt Bất quá hắn này phi thường có khó khăn phức tạp ánh mắt Lại chỉ có thể nhìn đã xoay người rời đi Tô Duyệt cái hót Tần lạc thẳng đến Tô Duyệt đã đi vào căn nhà kia bên trong Mới thu hồi trong ánh mắt cảm xúc Lúc này hắn con ngươi ở trong bóng tối Trước động âm hiểm cùng không cam lòng quan mang Bất quá tần lạc tâm tính chi kiên định Tự nhiên sẽ không bởi vì tô duyệt một câu không thể liền từ bỏ. Tân lạc nhìn không trung hiện lên tiêu chớp, gợi lên khỏe miệng ôn nu cười, điểm này tiểu suy sụp tính cái gì, chỉ cần có thể được đến cái kia không gian, trả giá lại nhiều cũng là đẳng giá. Không gian A, có thể trang bất cứ thứ gì không gian, liền như vậy đại xe đều có thể cất vào đi, kia không gian nên là có bao nhiêu rộng lớn A. Cái này tần lạc chính là công chúng chương chương 11 cái kia phát hiện tô duyệt không gian hấp ảnh. Nghĩ đến đây, tần lạc trong mắt tham lam càng ngày càng nung liệt, bất quá không biết người có thể hay không đi vào không gian đâu. Thảo, như thế nào vật như vậy đã bị cái kia chết nữ nhân cấp được đến? Đột nhiên tần lạc nghĩ đến cái gì, đôi mắt không khỏi càng thêm sáng ngời, tựa yếu điểm lượng toàn bộ hắc ám thế giới, hắn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, nữ nhân kia năng lực có phải hay không không gian tặng cho nàng. Rốt cuộc cái gì tang thi kháng thể biến dị giả, như vậy nghịch thiên năng lực sao có thể xuất hiện ở nhân loại trên người? Đối, chính là như vậy, cái kia trong không gian mặt khẳng định có rất nhiều làm người biến cường đại đồ vật. Nghĩ đến đây, tần lạc quả thực là băng hỏa lưỡng trong thiên, một là bởi vì biết thần bí không gian bí mật, nhị là bởi vì cái này thần bí không gian ở người khác trong tay, không phải hắn. Bất quá, một ngày nào đó, hắn tần lạc nhất định phải bắt được cái kia không gian. Sau đó lợi dụng kiêm lịch thiên cường đại không gian, trở thành trên thế giới này vương, giả, ha ha, mọi người đều phải nghe lời hắn, hắn chính là thế giới này chúa tể. Đến lúc đó tọa ủng thiên hạ sở hữu Mỹ Nam. Sở hữu Mỹ Nam đều phải phụ phục ở hắn dưới háng. Ha ha, ơ vang một tiếng rung trời lôi điện vang lên, đem liền phải bởi vì ảo tưởng mà điên cuồng tần lạc cấp tạc tỉnh, thần lạc lúc này mới từ vừa rồi trong ngộng đẹp bừng tỉnh lại đây bất quá kia trong mắt còn có tần lâm điên cuồng điên cuồng ở kích động tần lạc thổi kia có chút thấm người gió lạnh bắt đầu bình phục hắn kích động tâm tình hắn cũng không có bởi vì ảo tưởng liền mất đi lý trí vì tốt đẹp tương lai hiện tại hắn muốn càng sẽ ẩn nhận mới đúng cuối cùng tần lạc bị gió lạnh thổi thật sự nhịn không được đánh cái dùng mình mới hướng căn nhà kia đi đến mà bên này tô duyệt tiến nhà ở liền liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trung gian việt trạch việt trạch nghe được đẩy cửa thanh cũng đem tầm mắt chuyển qua tô duyệt trên người. tô duyệt sóng mắt khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ mặt vô biểu tình ở việt trạch kia ảm đạm dưới ánh mắt, sắc mặt lánh đạm đi qua. sau đó ở cùng việt trạch gặp thoáng qua khi, nhẹ giọng nói câu đêm nay tiểu tâm, liền lướt qua việt trạch thân thể, đi tới chu vân đám người ở địa phương. việt trạch nghe được tô duyệt nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên mừng như điên, hắn vội vàng xoay người nhìn đã cùng chu vân đám người ngồi ở cùng nhau tô duyệt. Ức chế liền phải chạy vội quá khứ xúc động, hắn biết nàng hiện tại cũng không tưởng hắn qua đi, kia hắn liền ngoan ngoãn nghe lời bất quá đi, bất quá Việt Trạch vẫn là thỏa mãn cười, như vậy liền rất không tồi, nàng vẫn là để ý hắn. Sau đó Việt Trạch tâm tình tốt đẹp xoay người đi đến Văn Thiên Hữu bên người. Ngồi ở âm ú trong một góc mặt Văn Thiên Hữu, tự nhiên là thấy rõ Tô Duyệt cùng Việt Trạch chi gian hô động, hắn nhìn Việt Trạch trên mặt kia thỏa mãn mà ngọt ngào tươi cười, cười, chỉ là thong thả rũ xuống mi mắt. Hoàn mỹ ngón tay không ngừng cho nhau vớt ve, làm người vô pháp đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Việt Trạch đi tới liền nhìn không có gì biểu tình Văn Thiên Hữu an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Việt Trạch cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ là ngồi ở Văn Thiên Hữu bên người, nhỏ giọng đối Văn Thiên Hữu nói: Hôm nay buổi tối nhất định phải cẩn thận. Văn Thiên Hưu đột nhiên quay đầu, dùng cặp kia trong bóng đêm càng thêm đen nhánh con người, cứ như vậy không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Việt Trạch. Văn Thiên Hưu đột nhiên động tác. Làm Việt Trạch hơi hơi sửng sốt, ly đến như vậy gần, hắn vẫn như cũ xem không hiểu văn thiên hữu đen nhánh con người bên trong cảm xúc, bất quá cái này ánh mắt làm hắn phi thường không thoải mái, Việt Trạch đứa môi, không để ý đến phát thần kinh văn thiên hữu, trực tiếp rời đi tầm mắt nhìn tô duyệt nhất cử nhất động. Văn thiên hữu liền bảo trì tư thế này nhìn Việt Trạch nhu hòa sườn mặt rất lâu sau đó, sau đó quét mắt nơi xa an tĩnh ngồi ở một bên, nghe Chu vân bọn họ nói chuyện tô duyệt. Cuối cùng nhàn nhạt rời đi tầm mắt, nhìn đen nhánh hư không. Di, tô tiểu thư, chu tỷ, hai người các ngươi nhi phát hiện đột nhiên biến lệnh không có. Ta như thế nào cảm thấy lãnh có điểm khởi nổi ra gà cảm giác. Ngồi ở một bên ăn khoai lắt trần dương, trà sắt tay, đối tô duyệt cùng chu vân hỏi. Hỏi xong lời nói, hắn liền ôm khoai lắt một bên gắt gao hướng lý hạo bên người tê đi, một bên đối lý hạo làm nụ nói, hạo, ta hảo lãnh nha. Ta dán ngươi ấm áp tấm áp. "Hẻo là, ngươi cấp lao tử tránh ra a. Đừng tới ghê tầm ta." Lý Hạo nhìn không ngừng hướng trên người hắn dính sát vào lại đây Trần Dương, vươn tay dùng sức đem Trần Dương mặt hướng bên cạnh đẩy. Trần Dương mặt đều bị Lý Hạo động tác làm cho biến hình, hắn tức giận một phen ném ra đẩy hắn mặt tay, trường lớn đôi mắt tức giận nhìn đối hắn vẻ mặt ghét bỏ Lý Hạo, tức giận gầm nhẹ nói: "Ngươi thiếu chút nữa đem ta mặt cấp hủy dung, ta mặt nếu là hủy dung, Ngươi liền phải phụ trách ta cả đời. Hừ. Chính ngươi nhìn làm. Trần Dương nói xong liền sấn Lý Hạo không có phòng bị, mở ra chân một mông khóa ngồi ở Lý Hạo trên đùi, sau đó đem cả người dựa vào ở Lý Hạo kia nóng hầm hập trong ngực mặt. Lý Hạo nhìn như vậy không biết xấu hổ Trần Dương, thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Ngươi nói đây là cái chuyện gì? Một người nam nhân cứ như vậy ngồi ở hắn trên đùi, còn nằm ở trong lòng ngực hắn. Ngươi nói đến cái mỹ nữ, Chuyện này tuyệt đối chính là hưởng thụ A, khả năng đương như vậy một cái vô lại kẻo là nam nhân nằm ở ngươi trong lòng ngực, vậy một câu, thật mẹ nó ghê tầm A. Ở một bên Tô Duyệt buồn cười nhìn Trần Dương cùng Lý Hạo hỗ động, Tô Duyệt đột nhiên có chút bắt quái nghĩ đến, cái này Trần Dương kỳ thật là thích Lý Hạo đi, bằng không hắn sẽ không chỉ đối Lý Hạo làm nũng, bất quá xem Lý Hạo bộ dáng bọn họ chi gian sợ là còn có ma. Tô Duyệt ngươi có cảm thấy hay không này, chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp. Chu Vân trà sát cánh tay, xuyên thấu qua cửa kính hộ nhìn bên ngoài tia chấp tiếng sấm không trùng, đối Tô Duyệt thấp giọng hỏi nói. Tô Duyệt là tăng thi, nàng là không sợ lạnh không sợ nhiệt, Chu Vân hỏi nàng, này không phải hỏi không sao, quả nhiên Tô Duyệt nhàn nhạt lắc lắc đầu. Không ngừng Chu Vân bọn họ bên này cảm giác được lạnh, chung quanh mọi người cũng cảm thấy này độ ấm càng ngày càng thấp, vốn dĩ có chút an tinh hoàn cảnh Bắt đầu trở nên càng ngày càng ồn ảo Lúc này vương binh thanh âm lại lần nữa vang lên Đại gia Xem ra là thật sự thời tiết thay đổi Hiện tại độ ấm đã chỉ có 10 độ Hơn nữa có lại tiếp tục đi xuống hạ thấp khả năng Hiện tại đại gia đem các người mang quần áo đều đi trên xe bắt lấy tới mặc vào Sau đó đại gia đi các phòng đem này đó cái kỳ thu thập lại đây Chúng ta đem chúng nó bậc lửa sửa ấm Vương binh đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh Sau đó liền đi theo bọn lính bắt đầu đi mặt khác phòng bắt đầu khuân vác cái kia Mọi người cũng bắt đầu từng người đi trong xe lấy phía trước bọn họ mang đến quần áo, tuy rằng không phải nhiều hậu, nhưng là nhiều xuyên một kiện tổng hảo quá hảo xuyên một kiện. Hơn nữa tại đây mạn thế sinh bệnh chính là một kiện xa xỉ sự tình, đó là thật sự sẽ muốn mọi người. Kỳ thật tô duyệt một chút cũng không lạnh, bất quá nhìn mọi người đều đi lấy quần áo, nàng một người như vậy nhưng thật ra có vẻ có chút không thích hợp. Cho nên Tô Duyệt cũng đi theo Chu vân đám người ra nhà ở, đi hướng nàng xe việt dã, ngồi vào trong xe, sau đó tiến vào không gian, cầm một kiện dương nhung áo khoác mặc vào. Sau đó ở muốn ra không gian thời điểm, thuận tiện lại cầm vài món hổ quần áo trang ở một cái túi sách bên trong, mới ra không gian, mở cửa xe xuống xe. Vừa mới xuống xe Tô Duyệt liền nhìn đến Chu vân mấy người trên người căn bản là không có nhiều mặc xong quần áo, Tô Duyệt suy nghĩ vừa chuyển. Cũng liền minh bạch, Chu Vân bọn họ mới đến căn cứ mấy ngày, phải dùng đến tinh hoạch địa phương cũng rất nhiều, tự nhiên sẽ không đem tinh hoạch đặt ở trên quần áo mặt. Thu thập vật tư mọi người đều là thu thập đồ ăn, tự nhiên sẽ không chuyên môn đi thu thập quần áo. Nhìn mấy người ở gió lạnh trung run run phát run hướng nàng đi tới, Tô Duyệt trực tiếp đem trong tay bao bao đưa cho có chút nghi hoặc Chu Vân. Chu Vân nghi hoặc tiếp nhận Tô Duyệt đưa qua bao bao. Ở Tô Duyệt ý bảo hạ ngồi xổm xuống thân mình mở ra ba lô, liền nhìn đến đặt ở bao bao bên trong sạch sẽ hậu quần áo, Chu Vân hơi hơi sửng sốt, liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mặt lãnh đạm Tô Duyệt, Tô Duyệt cũng không đợi Chu Vân nói chuyện, liền trực tiếp đi vào trước trong phòng. Chu Vân gắt gao nhéo trong tay thủ công tinh tế tài liệu cao đẳng quần áo, đôi mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Duyệt thân ảnh, thẳng đến Tô Duyệt biến mất ở trong phòng, Chu Vân mới thu hồi tầm mắt. Và... Là mới tinh hậu quần áo đâu Tô Tiểu Thư thật lợi hại Thế nhưng có dự kiến trước mang theo như vậy Nhiều hậu quần áo Xem ra nàng vẫn luôn là nghĩ ta ha ha. Trần Dương nhìn bao bao bên trong quần áo Một bên vui vẻ nói chuyện Một bên ngồi sổm chu vân bên người Mở ra bao bao Bắt đầu tuyển hắn thích nhan sắc Cuối cùng duy nhất một kiện màu đỏ quần áo Bị Trần Dương cấp cầm đi mặc vào Mặc vào lúc sau hắn phát hiện là nữ trang Bất quá cũng không chuẩn bị khởi ra Còn một bên cuốn lấy Lý Hạ hỏi có xinh đẹp hay không, mà Chu Vân chỉ có thể cùng những người khác giống nhau ăn mặc nam trang. Mấy người mặc tốt quần áo lúc sau, mới dẫn theo ba lô tiến vào phòng, mà chung quanh những người đó cũng thấy được mấy người trên người xuyên giữ ấm quần áo, không khỏi đã hâm mộ lại ghen ghét, dựa vào cái gì bọn họ kia mấy cái xỉu bắt quái liền như vậy vận may định bợ thượng Tô Duyệt nữ nhân kia. Mà một bên Tần Lạc ở Tô Duyệt xuất hiện thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt. Nhìn nàng quan trọng cửa xe một lát liền từ bên trong thay đổi một bộ quần áo xuống dưới, trong tay còn cầm như vậy quần áo, tần lạc ánh mắt trật lóe đặt ở túi quần bên trong đôi tay gắt gao nắm chặt. Tô duyệt nữ nhân kia lấy ra tới vài thứ kia nhất định là từ trong không gian mặt lấy ra tới, khẳng định là, bằng không ai ra cửa sẽ mang theo như vậy nhiều quần áo, còn nam nữ đều có. Nàng đến tột cùng góp nhặt nhiều ít vật tư ở trong không gian mặt, khẳng định nhiều không đếm được. Bằng không nàng không có khả năng tùy tiện vừa ra tay đều là nhiều như vậy, một chút đau lòng biểu tình đều không có. Quá đáng giận, nàng sao lại có thể đem trong không gian mặt đồ vật cấp những cái đó ghê tởm người, thật sự là quá ngu xuẩn, nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cấp những người đó, mấy thứ này có thể có càng tốt sử dụng. Đáng tiếc hiện tại không gian không ở hắn tần lạc trong tay, tần lạc buồn bực thở dài, đến tuột cùng cái kia không gian muốn cái gì thời điểm mới có thể trở thành hắn tần lạc đâu. Mỗi lần vừa thấy đến Tô Duyệt, hắn trong thân thể tế bào đều ở kêu gào muốn không gian, muốn vật tư. Tân Lạc, nhìn cái gì đâu như vậy nhập thần, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, này bên ngoài càng thêm lạnh. Đại Hồng mặc tốt quần áo lúc sau liền thấy Tần Lạc chính ánh mắt đáng sợ nhìn bên kia đang ở xuyên hậu quần áo mấy người, Đại Hồng liền không khỏi ra tiếng nói. Bất quá nhìn mấy người xuyên thật dày quần áo, Đại Hồng lại hâm mộ nói, bọn họ cũng thật hảo, có hậu quần áo xuyên. Thật là hâm mộ đã chết. Cái kêu kêu tô duyệt nữ nhân nhưng thật ra không tồi, đối nàng bằng hữu một chút đều không tàng tư. Nghe được đại hồng nói, tần lạc thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hâm mộ đại hồng, ngữ khi không do nói, ngà. Như vậy hâm mộ, ngươi dứt khoát liền đi cùng bọn họ cùng nhau hảo, thuận tiện hảo hảo nịnh bỡ cái kêu kêu tô duyệt nữ nhân, đến lúc đó ngươi ăn sung mặc sướng liền không cần sầu. Tần lạc nói âm mới vừa rơi xuống. Đại hồng liền phản ứng lại đây, câu lấy tần lạc bả vai, quần áo ca hai nhi tốt bộ rằng nói, ai nha, lại hảo cũng không có chúng ta tần lạc hảo, ta tự nhiên là đi theo chúng ta tần lạc ha hả. Tần lạc hiện tại nhưng không có tâm tình để ý tới đại hồng, hắn một phen kéo xuống đại hồng đặt ở hắn trên vai cánh tay, dùng sức vung, bởi vì hắn là tốc độ cùng lực lượng hình biến dị giả, sức lực là phi thường đại, cho nên hắn này dùng sức vung. Liền em không có chuẩn bị đại hồng cấp đột nhiên ném tới rồi trên mặt đất. kia hung mãnh lực đạo làm đại hồng đau tê một tiếng, mặt khác đồng đội bị tần lạc động tác làm cho sừng sốt phản ứng lại đây lúc sau, lập tức qua đi nâng dậy ngã trên mặt đất đại hồng. Tần lạc buồn tính toán không để ý tới trên mặt đất tần lạc, nhưng là nhìn chung quanh mọi người tầm mắt cùng với vương binh chuyển qua tới tầm mắt, tần lạc vội vàng lo lắng chạy đến đại hồng bên người, tự mình nâng dậy đại hồng, phi thường ngượng ngùng nói, đại hồng. Thực xin lỗi a, ta đột nhiên đã quên ta là lực lượng biến dị giả, sức lực đại có chút quá mức. Ta không phải cố ý. Đại hồng nhìn như vậy tần lạc, so nhìn tức giận tần lạc còn sẽ sợ hãi. Hắn tự nhiên biết tần lạc vì cái gì phải làm ra bộ dáng này cho hắn xin lỗi, vì thế cũng phối hợp nói, không có việc gì, chúng ta hai huynh đệ còn nói chuyện này để làm gì. Thực xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên như vậy nói. Tân lạc thấy đại hồng phi thường tức thời, vốn dĩ phi thường buồn bực tâm tình cũng hơi chút hảo điểm, hắn dơ lên một cái vui vẻ tươi cười, sau đó vươn tay cánh tay câu lấy đại hồng bả vai, cảm động nói, đối. Chúng ta là hảo huynh đệ, những lời này đó ta sẽ không để trong lòng. Đi chúng ta vào đi thôi, này bên ngoài lạnh lẽo. Tân lạc lo chính mình nói xong liền cùng đại hồng kể vai sát cánh hướng trong phòng mặt đi. Tần lạc kia đáp ở đại hồng trên vai tay vừa lúc đụng tới đại hồng vừa rồi té lăn trên đất và chạm đến trên vai, kia dùng sức tay kính, làm đại hồng đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng là hắn lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể chịu đựng Một bên vẻ mặt tươi cười tần lạc tự nhiên cảm nhận được đại hồng có chút co rún lại bả vai đã hắn kia tái nhợt sắc mặt, bất quá tần lạc lại không có giảm bớt được đạo, hắn sắc mặt sung sướng quét mắt ẩn nhẫn đại hồng, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc. Sau đó tiếp tục ôm đại hồng bả vai hướng trong phòng mặt đi đến. Không nói đến tần lạc bên này như thế nào, Chu Vân mấy người ăn mặc thật dày quần áo mới vào phòng lúc sau, liền vội vàng hướng tới Tô Duyệt Phương hướng chạy tới. Đối với chung quanh mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, mấy người đầu ngẩng cao cao, phải biết rằng ngày thường những người này nhưng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Bất qua mấy người vừa đến Tô Duyệt trước mặt, liền lập tức thay đổi cái dạng. Phi thường béo mị chân chó vây quanh ở tô duyệt bên người không ngừng nói lời hay. Tô tiểu thư, ngươi quá mẹ nó. Ngạch không phải, ngươi quá lợi hại, quá có dự kiến trước, thế nhưng tùy xe mang theo như vậy nhiều quần áo. Ha ha, thật tốt. Đúng vậy, đúng vậy, lần này may mắn có tô tiểu thư, bằng không chúng ta liền sợ là muốn lánh đã chết. Ân ân, tô tiểu thư về sau có việc tùy tiện phân phó ha. Chúng ta không chối tử. Hừ. Các người này mấy người ngốc đầu ngống, đều không rõ chúng ta tô tiểu thư tâm ý, nàng khẳng định là biết chúng ta cũng muốn tới làm nhiệm vụ, cho nên đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị. Bằng không, như thế nào sẽ mang nhiều như vậy nam trang, cùng ta trên người cái này xinh đẹp nhất nữ trang đâu? Tô tiểu thư, ta liền biết, ngươi trong lòng là có ta. uy Trần Dương, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tiêu kiện nữ trang là tô tiểu thư cấp tru tỷ hảo không, ngươi khen ngược. Ra mặt hậu lấy tới mặc ở trên người của ngươi, ngươi này hòa hợp sao ngươi. Chu Vân nhìn mấy nam nhân dịu dít, không khỏi đỡ đỡ chán đầu nói, các ngươi đều cấp ngồi xong. Mấy nam nhân còn chuẩn bị lại nói chút cái gì, bất quá nhìn Chu Vân lạnh mặt, không khỏi sám xịt chạy đến một bên gắt gao ngồi ở cùng nhau sửa ấm. Chu Vân ngồi ở tô duyệt bên người, chạy nhanh nói, cảm ơn ngươi. Rõ ràng là chúng ta nói phải bảo vệ ngươi. Này một đường ngược lại là ngươi vẫn luôn đoạn chiếu cố chúng ta. Đại gia bằng hữu, không nói này đó. Tô Duyệt lời nói là đối với Chu Vân nói, tầm mắt lại dừng ở đối diện Việt Trạch trên người, nhìn trên người hắn xuyên xoáy khí quần áo khoác, Tô Duyệt lại quét mắt bao bao bên trong quần áo, tựa hồ là trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việt Trạch vừa mới ngừng đầu, ánh mắt dừng ở Tô Duyệt trên người, Tô Duyệt liền rời đi tầm mắt, nhìn ba cái tiểu ra hỏa phương hướng. Việt Trạch nhìn Tô Duyệt không có đặt ở trên người hắn ánh mắt, không khỏi có chút mất mát, bất quá kia chỉ là trong nháy mắt, nghĩ đến Tô Duyệt đối lời hắn nói, hắn trong lòng liền không khỏi một ngọn, đây là cái hảo bắt đầu. Một bên Chu Vân đem Việt Trạch cùng Tô Duyệt chi gian động tác ánh mắt lại nhìn trong mắt, nàng ảm đạm gục đầu xuống, vốt ve trên người xuyên y y phục, nhàn nhạt thở dài, sau đó lưng dựa ở trên vách tường, nhắm hai mắt lại, không nói đến bên này sự tình. Những cái đó đi tìm cái kia các binh lính phân công hợp tác đi mỗi cái trong phòng khuôn vác cái kia Lối đi nhỏ bên trong đang có 10 cái binh lính hướng nhất góc phòng bếp đi đến. Ngươi thật sự nhớ rõ trong phòng bếp cũng có cái kỳ. Đúng vậy, khởi điểm nấu cơm thời điểm, ta liền nhìn đến trong một góc mặt trồng chất thật nhiều cái kỳ, có thể so những cái đó phòng cái kỳ nhiều, cho nên chúng ta này một đường mới nhiều điểm người sao, 10 cái người, thực mau liền ngâng xong rồi. Nga phải không? Ta lúc ấy nhưng thật ra không có chú ý nhiều như vậy. Ai, cái kia mới tới kêu tần Lạc Nam, nhưng thật ra thực trị Vương thượng tướng coi trọng đâu. Nga, ngươi nói cái kia tần Lạc à, người vẫn là rất không tồi, một chút cũng không làm bộ làm tịch, nói chuyện cũng phi thường có lễ phép, cũng phi thường hào phóng, nhưng thật ra không tồi. Thích, một chút đồ vật liền đem ngươi thu mua, thật là. Ai nha, không được, các ngươi hãy đi trước, ta tiêu chảy ta đi trước giải quyết ra các vinh đệ. Ai ai, đừng chạy a. Ngoa tàu, đây là cô ý lười biếng đi, thật là rào hoạt, ta cũng bụng đau hảo. Ngươi bụng đau, chúng ta cũng không bỏ ngươi đi, chạy nhanh đi. Này hành lang không có chăn phòng, cũng thật lãnh, này quỷ thời tiết, thật là phiên nhân. Mấy cái binh lính nói nói chuyện, liền đến nhất trong một góc mặt phòng bếp, đẩy ra phòng bếp nhóm, mấy cái binh lính liền cầm đèn tin đi vào, sau đó nương đèn tin quang quả nhiên nhìn kia trồng chất ở trong góc mặt cái kỳ. Mấy người liền chiều kia đôi cái kỳ đi qua đi. Đột nhiên một sĩ binh phát ra gì một tiếng, hắn cầm đèn tin hướng vách tường đi đến, nhìn trắng tinh vách tường, hắn nghi hoặc nhữ như mày, sau đó kỳ quái mở miệng nói, uy, ta nói các vinh đệ, ta phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Kia mấy người một bên điệp lung tung rối loạn cái kỳ, thuận miệng hỏi, chuyện gì, như vậy kỳ quái. Nếu không phải người đột nhiên xuyên qua hoặc là trọng sinh, kia chuyện gì nhi ở mặt thế đều không kỳ quái. Cái kia binh lính thấy đồng đội đối hắn nói một chút coi trọng cũng không có, cũng không tức giận, tiếp tục nói. Các ngươi có hay không phát hiện cái này phòng bếp bốn phía vách tường đều hảo bạch a, một chút vết bẩn cũng không có, bạch quá sạch sẽ đi. Thiết, cái này có cái gì hảo kỳ quái, vách tường bạch là bởi vì lúc ấy soát vôi bái, thật là đại kinh tiểu quái. Ngươi nên không phải lại cùng Lý Tam giống nhau chuẩn bị lười biếng đi, chúng ta mới không thượng ngươi đường, ngươi chạy nhanh lại đầy dọn. Cái kêu binh lính thấy các đồng đội đều không tin hắn, cũng giận dỗi không hề cùng bọn họ nói chuyện, hắn trực tiếp đi vào kia tuyết trắng bách tường, sau đó bắt tay đèn tin quang mang chiếu sạ ở mặt trên. Phát hiện bách tường cũng không có đặc biệt, vì thế liền chuẩn bị xoay người, sau đó ở xoay người một chút kia, hắn đột nhiên lại dừng lại động tác. Hắn vừa rồi giống như phát hiện vách tường rất nhỏ dần dần, vì thế hắn lại tới gần nhìn nhìn, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào trên tường. Lại đây trong chốc lát hắn thật là phát hiện vách tường ở động, vì thế hắn kinh ngạc kêu ra tiếng. Các huynh đệ, cái này màu trắng vách tường thế nhưng ở động đâu? Sao lại thế này? Hảo thần kỳ. Ha ha, trương tam, ngươi nha chính là sinh ra hảo giác vẫn là tinh thần không bình thường, vách tường sẽ động, ngươi nha huyền huyền đi. Ha ha. Đường động hắn, hắn chính là không nghĩ làm việc, chúng ta chạy nhanh dọn xong, dư lại để lại cho hắn. Binh lính cũng không có để ý tới các đồng đội vui đùa, hắn tò mò càng thêm gần sắt vách tường, muốn xem rõ ràng hơn, không nghĩ tới cất bước một chút vượt quá lớn, vì thế cả người một chút đánh vào màu trắng trên vách tường. Cũng không có trong tưởng tượng cứng rắn đau đớn, ngược lại mềm mại, binh lính kinh ngạc một bên dùng kia chỉ không có đánh đèn tin tay ở trên vách tường sờ tới sờ lui. Một bên kinh ngạc đối chính mình đồng đội nói, cái này vách tường thế nhưng là mềm. Các ngươi mau. Binh lính lời nói còn không có nói xong, liền vẫn duy trì một bàn tay bái ở trên tường, thân thể dán vách tường tư thế, đột nhiên liền không có tiếng vang. Ha ha! mau cái gì? Cùng ngươi giống nhau nằm mơ đâu? Thật là! Chúng ta chạy nhanh dọn đi. Đừng để ý đến hắn. Ân, tốt, dọn bốn lần hẳn là có thể dọn xong rồi. Mấy người không để ý đến ở một bên vẫn luôn dán màu trắng vách tường bất động đồng đội, thẳng đến cuối cùng một lần dọn cái kỳ, mấy người mới phát hiện không thích hợp, lâu như vậy, hắn như thế nào vẫn luôn dán vách tường bất động đâu. Mấy người liếc nhau đi ra phía trước, hô, Trương Tam, ngươi sẽ không đứng cũng ngủ rồi đi. Nói xong chụp hạ Trương Tam binh lính bả vai, sau đó phịch một tiếng, vừa mới còn dán vách tường người một chút ngựa ra sau thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Mọi người kêu đèn tin một chiếu, đột nhiên liền sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sau đó ngồi sổm thấp rộng phun ra lên. Rõ ràng xem hắn mặt trái là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là đương hắn ngã xuống tới thời điểm, bọn họ mới nhìn đến hắn phía trước cùng ở trong thân thể sở hữu khí quan đã không biết bị thứ gì gặm thực gồ ghề lồi lõm, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn không thấy, toàn bộ chính diện tất cả đều là máu chảy đầm địa, hiện tại hắn cũng chỉ giữ lại mặt sau này một khối hoàn chỉnh ra người. Nhưng nhạc nôn tình đổi phát, mà hắn vừa mới dán màu trắng vách tường cũng bị hắn máu tươi nhiễm hồng, hình thành một cái đỏ như máu bóng dáng, thậm chí kia đoàn đỏ như máu bóng dáng còn đang không ngừng mất máy. Dư lại mấy cái binh lính phun xong lúc sau, nhìn trước mặt cái này cảnh tượng, trong mắt toàn bộ đều là đối này không biết sợ hãi cùng kinh sợ. Thiên A, kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì vách tường còn sẽ mất máy? Chương tam vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy? Thật là đáng sợ. Đột nhiên một sĩ binh run rẩy mở miệng nói. Đừng lên tiếng, chúng ta cẩn thận lui ra ngoài. Một cái khác binh lính nhỏ giọng nói, sợ thanh âm lướn điểm, liền sẽ bừng tỉnh kia không biết là gì đó kỳ quái đồ vật. Mấy cái binh lính cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận đứng lên, đôi mắt đều gắt gao nhìn chầm chằm cái kia không ngừng mấp máy huyết sắc bóng người. Sau đó mấy người thân thể gắt gao rửa vào không ngừng phóng nhẹ bước chân thông thả mà cẩn thận chiều phòng bếp cửa di động. Lúc này bọn họ đặc biệt sợ hãi đột nhiên từ vách tường bên trong chạy ra cái gì tới, sau đó rơi vào cùng vừa rồi cái kia đồng đội giống nhau thê thảm kết cục. Các ngươi xem, bên kia trên vách tường có phải hay không cũng có cái gì ở động Đột nhiên một cái cầm đèn tin binh lính, chỉ vào bên kia màu trắng vách tường, tiêu sợ hãi đối bên người các đồng đội. Nghe được đồng đội tiếng kêu sợ hãi, mặt khác mấy cái binh lính cũng dơ lên trong tay đèn tin, đem sở hữu quang mang đều chiếu sạ ở kia màu trắng trên vách tường, nhìn kia không ngừng mấp máy màu trắng vách tường, mấy người không khỏi cả người lạnh lùng, mồ hôi lạnh hứa ra, thấm ướt bọn họ trên người quân trang. Mấy người tự hồn là nghĩ tới cái gì, an ý bắt tay đèn tin quang mang chiếu sạ ở mặt khác một mặt trên vách tường, kia hình ảnh cùng mặt khác vách tường giống nhau như lúc. Khi bọn hắn tầm mắt dừng ở cuối cùng một mặt vách tường cùng kia màu trắng cửa phòng khi đột nhiên một loại khủng bố tuyệt vọng bao phủ ở bọn họ trong lòng. Toàn bộ phòng bếp màu trắng vách tường bao gồm kia duy nhất xuất khẩu màu trắng phòng bếp đại môn mặt trên toàn bộ đều có cái gì ở mất máy. Mấy người gắt gao rửa vào cùng nhau cho nhau cho chính mình dũng khí chỉ là kia run rẩy không ngừng thân thể tiết lộ bọn họ trong lòng kinh sợ. Hiện tại hiện tại làm sao bây giờ ta không cần chết. Ta không cần giống trương tam như vậy ghê tẩm tàn nhẫn chết. Này đó đều là chút cái gì đáng chết đồ vật. Không cần hoảng. Chúng ta còn không xác định này đó đến tổt cùng là cái gì. Hơn nữa nó chỉ là ở trên tường mất máy, cũng không có hạ đến trên mặt đất. Chỉ cần chúng ta đừng đụng đến này đó quỷ đồ vật, nên không có sự tình. Đúng vậy, đối, phía trước chúng ta ở chỗ này ngốc như vậy lâu đều không có sự tình. Chỉ cần không đụng tới là được. Nhưng là chúng ta muốn như thế nào mở cửa. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ thương lượng lên, tuy rằng sợ hãi, bất quá nếu là tham gia quân ngũ, tự nhiên tâm tính muốn so người bình thường hơi chút cường đại một ít. Chúng ta qua bên kia tìm xem có thứ gì, có thể thay thế chúng ta mở cửa. Sau khi quyết định mọi người liền bắt đầu chiều phòng bếp bệ bếp bên kia đi đến, chọn lựa, tìm ra một ít tua vít, còn có thật dài cái thỉa, nồi sạn mấy cái binh lính một người trong tay cầm một thứ, sau đó thật cẩn thận hướng phòng bếp nhóm tới gần, bọn họ chuẩn bị dùng trong tay mấy thứ này kéo đến phòng bếp môn tay bính. cuối cùng bọn họ tuyển một phen nửa người cao thiết chất cái thìa, đem cái thìa bên kia phóng tới then cửa thượng, một phóng đi lên, liền cảm giác được mềm nị nị cảm giác, làm cầm thiết cái thìa binh lính cả người nổi ra gà đều đi lên. nị ma, này đến tột cùng là cái gì, mềm cùng trùng dường như, quá ghê tầm người. Hảo, chạy nhanh đem cửa mở ra chúng ta trước rời đi nơi này rồi nói sau. Chính là mặc kệ cái kia binh lính như thế nào thực lực, đều không thể lay động cái kia then cửa, hắn nhữ mày đối bên người các đồng đội bực bội nói, không được, mở không ra. Này quỷ đồ vật giữ cửa gắt gao niêm trụ. Mấy người vừa nghe, trong lòng không khỏi căng thẳng, sau đó mấy người chạy nhanh qua đi cùng nhau hỗ trợ, nhưng là liền tính bọn họ đã làm cho tinh bị lực tấn đều không thể mở ra cửa phòng. Con mẹ nó, cái quỷ gì đồ vật, thiền đã chết à a a Không được, căn bản mở không ra. Chúng ta dùng đồ vật tạp cái này môn, đem cửa này thượng đồ vật tạp lạ. Nói xong mấy người liền cầm trong tay thiết muống, nôi sạn cái gì toàn bộ liều mạng hướng trên cửa mặt kia mềm nị nhị đồ vật mặt trên hết sức tạp. Sau đó mỗi lần tạp một chút, kia màu trắng phòng bếp trên cửa bị tạp đến địa phương liền phun ra màu trắng nhao rinh rinh chất lòng ra tới. Xem mấy người ghê tởm không thôi. Có chút chất lỏng phun ở bọn họ trên mặt trên người, tuy rằng cả người đều bởi vì cái này không biết tên chất lỏng làm cho phi thường khó chịu, nhưng là hiện tại bọn họ đã không có dư thừa tâm tư để ý tới này đó. Bọn họ đôi mắt chờ mong nhìn đã tạp bắt đầu nhìn đến màu nâu cửa phòng, mặt trên màu trắng vị trí đồ vật đã bị bọn họ cấp tạp thành thoái tra cùng chất lỏng, vì thế bọn họ bắt đầu có hy vọng, tiếp tục trong tay động tác. Bất quá đang ở liều mạng phá cửa mấy cái binh lính cũng không có phát hiện bởi vì bọn họ động tác, chung quanh mấp máy càng thêm lợi hại màu trắng vách tường. Đương mấy người nhìn đã nhìn đến then cửa lúc sau, liền hưng phấn kích động ném xuống bọn họ trong tay công cụ, sau đó vội vàng nắm lấy then cửa, liền phải vặn khai cửa phòng. Lúc này, lại biến cố đột nhiên phát sinh, nguyên bản đã lộ ra vốn dĩ nhan sắc phòng bếp môn, lại lần nữa bị trung quanh kích động lại đây màu trắng vật thể cấp bao trùng trụ. Thậm chí liền chính bắt tay đặt ở then cửa thượng cái kêu binh lính đều không thể may mắn thoát khỏi, chỉ ở trong nháy mắt liền nhìn không thấy thân thể hắn, bởi vì trên thân thể hắn đã bao trùm thượng một tầng màu trắng mềm mại vật thể. Dư lại mấy người đột nhiên đã bị cái này cảnh tượng làm cho sợ hãi, liên thủ đồ vật rất đến địa phương cũng không biết, bọn họ hoảng sợ nhìn vừa mới còn ở cùng bọn họ nói chuyện chiến hữu, lúc này đã bị kia không biết tên đáng sợ đồ vật cấp toàn bộ bao trùm ở liền thanh âm đều nghe không được. Chỉ thấy kia tầng mềm mại màu trắng vật thể không ngừng mấp máy trong chốc lát lúc sau, liền toàn bộ rơi xuống ở trên mặt đất, mà vừa rồi còn đứng lập bọn họ đồng đội địa phương trừ bỏ trên mặt đất kia than vết máu ở ngoài, liền rốt cuộc cái gì đều không có. Nhìn không ngừng hướng bọn họ dưới chân trải ra lại đây màu trắng vật thể, mấy người hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, nhưng là liền tính cái này phòng bếp phi thường đại. Nhưng là cũng nhịn không được này màu trắng vật thể số lượng nhiều, lúc này đã có hơn phân nửa cái phòng bếp sàn nhà biến thành màu trắng, hơn nữa này diện tích còn đang không ngừng mở rộng. Mà dư lại mấy người hoảng loạn cùng hoảng sợ nhìn chầm chầm không ngừng hướng bọn họ bỏ lại đây màu trắng vật thể, nhanh chóng không ngừng lui về phía sau, chính là càng ngày càng hẹp tiểu nhân không gian, mấy người đã bắt đầu tuyệt vọng, mắt thấy liền phải rửa gần kia không ngừng mấp máy màu trắng vết tường, vài người đã quản không được như vậy. A, a. Đột nhiên hai tiếng tiếng thét chói tai nhớ tới. Hai cái binh lính đã bị đẩy đến đã sắp tới gần bọn họ màu trắng vật thể thượng. Sau đó ở bọn họ hét lên một tiếng lúc sau, không còn có cơ hội phát ra âm thanh, bởi vì trên mặt đất màu trắng vật thể đã tự trong nháy mắt bao trùm ở bọn họ toàn thân, bắt đầu không ngừng mất máy. Lần này bọn họ ly đến gần, bọn họ thậm chí nghe được thứ gì, rắc rắc cắn xương cốt thanh âm. Này không khỏi làm cho bọn họ ra đầu phát mao. Ngươi, các ngươi hai cái sao lại có thể như vậy? Đó là chúng ta đồng đội. Một đạo chỉ trích thanh âm phẫn nộ ở dư lại năm cái binh lính vang lên. Ha ha, chúng ta sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết như vậy thê thảm? Ngươi cũng nghe tới rồi đi, kia rắc rắc thanh âm. Đó là bọn họ ra thịt, xương cốt, thậm chí sở hữu khí quan bị cái loại này quái vật gặm cắn thanh âm. Hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, bọn họ sẽ không trách chúng ta. Nhanh lên, bọn họ liền phải bị ăn xong rồi, lập tức liền phải đến phiên chúng ta, chúng ta chạy nhanh nhảy đến trên bệ bếp đi, nhanh lên. Mấy người không dám trì hoãn, vội vàng nhảy đến kia trên bệ bếp đi, 5 người gắt gao tệ ở cũng không lớn trên bệ bếp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lại bắt đầu hướng bọn họ bên này tới gần. Trong đó một sĩ binh cẩn thận quét mắt chung quanh bốn người liếc mắt một cái, sau đó đem đứng ở nhất bên ngoài cái kia binh lính một phen đẩy đi xuống. Mà bị đẩy xuống cái kêu binh lính nằm ngửa ngã xuống màu trắng mặt đất, hắn hung hăng nhìn chầm chằm đẩy hắn xuống dưới cái kia binh lính, đang muốn nói chuyện, liền bị đánh gãy, ngươi nói, hy sinh cái tôi thành toàn tập thể, như vậy ngươi liền đi hy sinh đi. Hừ, muốn trách thì trách ngươi quá tâm tàn nhẫn, thế nhưng đem ta hảo huynh đệ đẩy đi ra ngoài, ta cho dù chết cũng muốn làm ngươi chết trước. Trên mặt đất binh lính hung hăng trừng mắt, đang muốn muốn hé miệng nói chuyện. Vài thứ kia lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp bao trùm hắn toàn thân, thậm chí trực tiếp từ hắn đại trường trong miệng mặt vẫn luôn bao trùm đi vào. Dư lại bốn người thấy như vậy một màn đều nhịn xuống buồn nôn xúc động, không nói gì, nung liệt tuyệt vọng hơi thở không ngừng bao phủ bọn họ. Ở đêm nay trước kia, ta nhớ rõ chúng ta vẫn là vừa nói vừa cười hảo anh em, ta còn nhớ rõ chúng ta trước kia ở bộ đội thời điểm, chúng ta mười cái người ở tại một cái ký túc xá. Chúng ta cùng nhau huấn luyện cùng nhau chịu khổ, chúng ta cùng nhau lặng lẽ công trưởng quan hút thuốc uống rượu tán gái. Khi đó chúng ta hiếu nghĩ là cỡ nào kiên định cùng tốt đẹp, ha ha, chính là hiện tại chúng ta lại biến thành như vậy, giết hại lẫn nhau. Nay cẩu nhật mà thế, vì cái gì mà tới? Một đoạn này lời nói làm dư lại mấy người đều một trận châm mặc, bọn họ trong mắt đều thoáng hiện mặt thế phía trước, bọn họ sinh hoạt ở bên nhau những cái đó tốt đẹp cảnh tượng chính là này hết thể đều ở mặt thế đã đến sau hoàn toàn tan biến. Ở tử vong trước mặt, điểm này hữu nghị tính cái gì, chỉ cần có thể sống sót, lại có cái gì không thể làm. Đột nhiên một sĩ binh đột nhiên ngẩn đầu nhàn nhạt nói một câu nói lúc sau, thừa dịp mặt khác ba người đang ở hồi ức kia phía trước sự tình, liền vung lên quyền hai cái nhấc chân gian, liền đem hắn ba cái đồng đội đẩy đến trên mặt đất ba phương hướng. Sau đó hắn quyết tâm, đứng ở cao cao trên bậy bếp, Không để ý tới các đồng đội kia không thể tin tưởng tiếng thét trói thai, nhận tâm hướng cửa phương hướng đột nhiên nảy dựng, sau đó rơi trên mặt đất mềm mại vật thể thượng, hảo không ngừng tức hướng cửa chạy như điên mà đi. Đáng tiếc cuối cùng hắn còn không có chạy đến hai bước, thân thể hắn đồng dạng bị kêu mềm nị đồ vật cấp bao trùng trụ, hắn cảm nhận được có vô số sâu không ngừng từ hắn thân thể bất luận cái gì trên mặt đất hướng thân thể hắn bên trong toàn đi, cuối cùng hắn phản bội mọi người, vẫn như cũ không có tránh được tử vong vận mệnh. Đường trong phòng bếp không còn có bất luận cái gì một nhân loại lúc sau, những cái đó màu trắng vật thể mới chậm rãi hướng màu trắng trên vách tường lùi về đi. Sau đó lây dính huyết tinh nhan sắc vách tường, bắt đầu nhanh chóng mấp máy lên. Một lát sau, vách tường lại khôi phục trở thành màu trắng. Một chút màu đỏ huyết tinh cũng nhìn không tới, trừ bỏ trên mặt đất dư lại những cái đó màu đỏ tươi máu. Chứng minh vừa rồi nơi này đã xảy ra một hồi đơn phương khủng bố tàn sát. Mà lúc này đi thượng vê đút cờ cái kia binh lính, vừa mới đi tới cửa, hắn nhìn nhắm chặt cửa phòng, nghi hoặc lẩm bẩm nói, thật là, dọn cái cái kia còn đóng cửa. Nói xong hắn liền một phen đẩy ra phòng bếp đại môn, sau đó nhìn bên trong đen như mực nhà ở la lớn, ui các người như thế nào không đánh đèn tin A. Biên nói còn lấy ra trên người hắn đèn tin hướng bên trong một chiếu, phát hiện một người cũng không có, trừ bỏ còn đôi ở nơi đó một đống cái kia. Nhìn đến nơi này, binh lính ngự khi không tốt hùng hùng hổ hổ nói Này mấy cái vương bắt đảng, đến tột cùng còn có phải hay không huynh đệ à Ta lại không phải cố ý lười biếng, các ngươi thế nhưng cho ta để lại như vậy nhiều cái kỳ Làm ta chính mình một người dọn, bọn họ ngược lại chạy người không thấy Thật sự là thật quá đáng Vẫn là huynh đệ đâu Xem ta chờ lần tới đi như thế nào thu thập các ngươi Nói xong lúc sau Cái này binh lính vẫn là nhận mệnh bắt tay đèn tin đừng ở trên eo, sau đó có chút gian nan dọn khởi kia một đống lớn cái kỳ, hướng phòng bếp bên ngoài đi đến, đi ra phòng bếp môn, hắn phịch một tiếng thật mạnh đem phòng bếp môn đóng lại, sau đó ôm cái kỳ hướng bên kia tập hợp mà chạy đến. Chỉ là bởi vì trong phòng bếp phi thường âm u, cho nên hắn không có phát hiện trên mặt đất có chút địa phương đã bị hắn trong miệng những cái đó huynh đệ máu tươi cấp nhiễm hồng. Cũng không có thấy bởi vì hắn đi vào phòng bếp kia màu trắng trên vách tưởng không ngừng mấp máy vật thể. Thậm chí cuối cùng liền trên mặt đất vết máu đều bị liếm lắp sạch sẽ, không có một chút dấu vết. Mỗi cái địa phương đều dọn xong rồi sao? Vương binh nhìn kia một đống lớn cái kỳ, đối mỗi cái tiểu tổ tổ trưởng hỏi. Báo cáo, một phân đội hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo, nhị phân đội hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo, ba phân đội hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo, bốn phân đội hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo. 5 phần đội hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo, 6 phần đội hoàn thành nhiệm vụ. Thấy mỗi cái tiểu đội tổ trưởng đều báo cáo xong, Vương Binh hơi hơi cau mày hỏi, thập phần đội đội ngũ đâu? Lúc này vừa rồi đi phòng bếp dọn cái kỳ binh lính đi ra, nhìn Vương Binh lánh túc mặt, nói, báo cáo, Vương Thượng tướng, chúng ta đội ngũ trừ bỏ ta một người ở ngoài, toàn bộ đều không thấy. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Cái gì kêu không thấy? Vương binh nghe xong cấp dưới nói, lập tức nghiêm túc nói. Cái này binh lính bởi vì vương binh nói, có chút ấp thá ấp đúng nói, chúng ta đi dọn cái kỳ thời điểm, ta bụng đau, sau đó chờ ta đi phòng bếp thời điểm, trừ bỏ dư lại một đại đống cái kỳ ngoại, một người cũng không có nhìn đến. Binh lính nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, phía trước hắn cho rằng hắn những cái đó đồng đội đã đã trở lại, chính là hắn dọn cái kỳ trở về thời điểm, lại một người cũng không có nhìn đến. Hỏi mặt khác đồng đội, bọn họ cũng nói không có nhìn đến, hiện tại qua đi đã lâu như vậy, liền tính hắn những cái đó các đồng đội có chút không đáng tin cậy, nhưng là là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này không hướng thượng cấp báo cáo, mà đi địa phương khác chơi. Vương Binh nghe song Binh Linh nói, trong lòng lại là một đột, chính hắn mang này đó cấp dưới như thế nào, hắn vẫn là biết đến, bọn họ sẽ không không giao tiếp nhiệm vụ liền một mình tự tiện hành động. Vương Thượng Tướng Ta là tô duyệt ta cảm thấy nơi đó mặt có nguy hiểm, ta tin tưởng ta trực giác, cho nên hy vọng vương thượng tướng có thể nghĩ lại. Không biết như thế nào đột nhiên vương binh trong đầu mặt xuất hiện tô duyệt lúc ấy khắp nơi giao lộ nói câu nói kia. Nơi đó có nguy hiểm. Nơi đó có nguy hiểm. Nơi đó có nguy hiểm. Nơi đó có nguy hiểm. Vương binh lập tức phục hồi tinh thần lại, đối cái kia binh lính hỏi, bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào. Cái kêu binh lính cũng cảm nhận được không thích hợp, vội vàng nói, liền ở cái này dưỡng tầm tràng trong phong bếp, vương thượng tướng ta mang người đi. Vương binh cũng không có kinh động mặt khác những cái đó dị năng giả, hiện tại còn không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì ra tới nhiều loạn nhân tâm, hơn nữa biết đến người nhiều, ngược lại càng thêm phiền thoái. Vì thế vương binh chỉ là mang theo một bộ phận cấp giới, sau đó đi theo cái kêu binh lính ra cửa chiều dưỡng tầm tràng mặt sau cùng nhất góc kia gian phòng bếp nhanh chóng chạy đến. Vương binh bọn họ bên kia không thích hợp tự nhiên cũng bị có chút dị năng giả xem ở trong mắt, bất quá những cái đó dị năng giả nhóm cũng không có nghe được vương binh bọn họ nói chuyện, cho nên cũng không có như thế nào đặt ở trong lòng. Ngươi nói, mấy người kia hiện tại sống hay chết đâu? Văn Thiên Hiếu nhìn mang theo người vẻ mặt nôn nóng nhanh chóng rời đi vương binh, lạng lặng dựa vào trên tường, ngự khí không rõ hỏi. Việt Trạch quét mắt Vương Binh rời đi phương hướng, Vương Binh nói chuyện bọn họ tự nhiên là nghe được, đột nhiên mất tích tìm không thấy người, xem ra quả nhiên như Tô Duyệt nói phải cẩn thận. Mặc kệ thế nào, hôm nay buổi tối nhất định phải cẩn thận. Nói xong, Việt Trạch nhàn nhạt quét mắt Văn Thiên Hiếu. Văn Thiên Hiếu liếc xéo mắt lạnh mặt Việt Trạch, không chút để ý nói, thật là không thú vị, chắc không được nàng không thích ngươi. Văn Thiên Hữu nói xong cũng không xem Việt Trạch kia muốn ăn hắn ánh mắt, quay đầu thưởng thức trong tay hắn súng lục. Bên này vương binh một đường đi theo phía trước cái kia binh lính đi vào dưỡng tầm tràng phòng bếp, nhìn nhắm chặt phòng bếp đại môn, một phen trực tiếp đẩy ra, sau đó mang theo phía sau mọi người dơ đèn tin chiếu chiếu bên trong, cũng không có phát hiện có người thân ảnh. Vương binh cau mày, sau đó lạnh lùng nói, đại gia bắt tay đèn tin chiếu đến trên mặt đất, xem có hay không cái gì dấu vết. Nếu kia 9 người đã chết, Như vậy khẳng định là có vết máu từ từ một ít dấu vết. Bất quá mọi người cẩn thận xem xét một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, càng đừng nói vết máu. Một chút ngộ hại dấu vết cũng không có, kia nếu không có ngộ hại, mấy người này có đi nơi nào? Vương Binh trong tay cầm đèn tin ở hát ám trong phòng bếp đi tới đi lui xem xét, sau đó đèn tin ánh đèn chiếu vào hắn đối diện màu trắng trên vách tường. Vương Binh chính cảm thấy có chút không thích hợp, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Vương ca, bên ngoài bắt đầu tuyết rơi, chạy nhanh đem xe che đậy hảo đi, bằng không đến lúc đó chiếc xe bị hao tổn liền không hảo. Tần lạc thanh âm ở phòng bếp bên ngoài vang lên, hắn phía sau còn đi theo mấy cái binh lính. Vương binh vừa nghe đến tần lạc nói, liền xoay người nhìn cửa vẻ mặt nôn nóng tần lạc, bước nhanh đi đến tần lạc trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi nói, bên ngoài tuyết rơi. Tần lạc cau mày, trầm trọng gật gật đầu nói, đúng vậy, tuyết rơi. Cái này tuyết hạ còn không nhỏ, hơn nữa tuyết nhan sắc là hoàng màu trắng, xem ra hẳn là toan tuyết, hơn nữa hiện tại độ ấm lại lại lần nữa hạ thấp. Càng nghe Tần Lạc nói, vương binh mày nhăn càng khẩn, ánh mắt cũng càng ngày càng trầm trọng cùng sâu lo, hắn không nghĩ tới lần này đi về nút tỉnh thu thập lương thực sẽ như vậy không thuận. Liên tính hắn biết mặt thế thời tiết phi thường khắc thường, nhưng là lại không có nghĩ vậy dạng ác liệt. Hiện tại đã lập tức muốn tới mùa xuân, đúng là thăng ôn thời điểm. Hiện tại lại ngược lại hạ tuyết, hạ tuyết cũng liền thôi, cố tình vẫn là có chứa toan tính ăn mòn tuyết, hơn nữa độ ấm lại lần nữa hạ thấp, bọn họ quần áo căn bản không đủ chống đỡ lần này nhiệt độ thấp, thật là họa vô đơn trí. Nay một đường trừ bỏ ở dê tỉnh thời điểm, thật đúng là không có như thế nào bình tĩnh quá. Các người tiếp tục đem này sở hữu nhà ở đều tỉ mỉ điều tra một lần, mỗi một gian nhà ở đều không thể rơi xuống. Vương binh nói xong liền mang theo tần lạc cùng mặt khác mấy cái binh lính rời đi phòng bếp, hướng ra phía ngoài mặt rừng xe sân chạy đến. Dư lại binh lính ở vương binh rời khỏi sau, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, bắt đầu dựa theo vương binh mệnh lệnh bắt đầu đem mỗi cái phòng đều điều tra một lần. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng bếp lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, mà kêu màu trắng vách tường bởi vì mở ra phòng bếp môn thổi vào tới gió lạnh, mấp máy càng thêm nhanh chóng, dường như phi thường sợ lanh giống nhau. Vương Bình đi vào rừng xe trong việc khi đã nhìn đến rất nhiều binh lính cùng dị năng giả nhóm ở đều tự tìm đồ vật đem xe che lấp. Bất quá cũng may rừng xe địa phương mặt trên có một tầng che đợi vật, nhưng thật ra có thể che lấp một ít, không cần trực tiếp ở toàn tuyết phía dưới xối Mà tô duyệt cùng Chu Vân bọn họ phía trước ngừng ở trục bánh xe biến tốc đường cái thượng xe liền không có như vậy vẫn may. Chu Vân đám người nhìn trực tiếp cùng toàn tuyết tiếp xúc không có một tia che đợi xe, lo lắng nói. Tôi duyệt, nếu không chúng ta vẫn là đem xe khai vào đi thôi. Xe nếu vẫn luôn như vậy ở cái này toan tuyết phía dưới nói, cái này xe đến lúc đó sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Tô duyệt nhìn nhìn không ngừng rơi xuống hoàng màu trắng toan tuyết, lại nhìn nhìn kia nhỏ hẹp đại môn, túi lầu nghĩ nghĩ, mở cửa xe, từ trong xe kỳ thật là từ trong không gian mặt lấy ra vài cái xe bộ, đưa cho Chu Vân bọn họ. Sau đó nhìn đang ở chỉ huy mọi người vương bình, đối Chu Vân đám người nói. Đêm này mấy cái xe xáo sáo ở các ngươi trên xe, xe vẫn là không cần khai đi vào hảo, nơi này thực không thích hợp, đã có người vô cớ mất tích. vừa rồi vương thượng tướng bọn họ đi ra ngoài chính là đi tìm người, bất quá hiện tại xem ra, người căn bản là không có tìm được. Ngạch, tô tiểu thư ngươi làm sao mà biết được a? Ngươi cùng chúng ta vẫn luôn ngốc tại cùng nhau a? Cái này ta không phải không tin ngươi ý tứ, ta chính là đặc biệt tò mò, hắc hắc. Lý Hảo tiếp nhận Tô Duyệt đưa qua xe bộ, ngượng ngùng hỏi. Tô Duyệt đạm đạm cười nói, ta thính giác tương đối Hảo, cho nên nghe được bọn họ nói chuyện. Hảo, chạy nhanh làm việc đi, này toan tuyết xối cũng không phải là chuyện tốt. Nói xong liền chuẩn bị cầm lấy xe bộ cấp chiếc xe bộ lên. Ta tới. Người chạy nhanh vào đi thôi, cái này toan tuyết xối đối thân thể không tốt. Đột nhiên một đạo giọng nam ở Tô Duyệt bên cạnh vang lên, đúng là từ trong viện chạy tới viết Trạch Hắn nói xong trực tiếp xả quá tô duyệt trong tay xe bộ, bắt đầu động tác. Cái kêu ta tới giúp người đi. Lý Hạo nhìn Việt chạch một người có chút không quá phương tiện, vì thế mở miệng nói, còn không có đi qua đi, đã bị một đạo tươi mát thanh âm ngăn trở, không cần, chính chúng ta tới. Cảm ơn, các ngươi cũng chạy nhanh đi. Người nói chuyện đúng là đi theo đuổi theo ra tới Văn Thiên Hiếu. Lý Hạo thấy đối phương nói như vậy, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là ở xoay người thời điểm ngó mắt mặt vô biểu tình Tô Duyệt, nghĩ thầm, cái này Tô Tiểu Thư diễm phúc nhưng thật ra hảo. Hắc hắc, thấy Việt Trạch cùng Văn Thiên hữu hai người trực tiếp đoạn chuyện của nàng đi làm, Tô Duyệt cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người rời đi, đem nơi này giao cho bọn họ. Tô Duyệt đi vào trong viện, đã bị nên diện đi tới tần lạc gọi lại, hắn vẻ mặt ý cười nhìn Tô Duyệt, vui vẻ nói, Tô Tiểu Thư, ngươi thật lợi hại. Cái gì đều chuẩn bị như vậy thỏa đáng. Nói xong có chút ngượng ngùng nhìn không có biểu tình Tô Duyệt, thấp thỏm nói, cái kia, Tô Tiểu Thư có thể mượn ta một cái xe sử dụng sao? Tô Duyệt quét mắt che ở nàng trước mặt cái này thanh tú nam nhân, lãnh đạm mở miệng nói, đã không có. Nói xong liền sai khai thân mình vào nhà, lưu lại trên mặt toát ra hạ xuống cảm xúc tần lạc. Chờ mọi người đều thu thập hào lúc sau, đã là buổi tối 11 giờ Đại gia lại bên ngoài đông lạnh đến mặt đều đỏ, cấp xe làm tốt bảo hộ công tác lúc sau, mọi người lập tức đều chạy đến trong phòng, ngồi ở trung gian đống lửa bên cạnh nướng hỏa. Hết thể sự tình sau khi làm xong, Vương Binh ngồi ở đống lửa bên cạnh nướng hỏa, làm thân thể độ ấm nhanh chóng hồi ôn, mới nghĩ tới kia mấy cái mất tích không thấy bất luận cái gì bóng dáng cấp dưới. Nếu nói bọn họ ngộ hại, ít nhất phải có thi cốt hoặc làm máu tươi đi. Chính là theo những cái đó đi kiểm tra binh lính trở về báo cáo nói, căn bản là không có phát hiện một đinh điểm huyết tinh dấu vết, càng đừng nói người. Nhưng là nếu nói là còn sống, vì người nào cũng không thấy đâu. Như vậy lại tuyết, bọn họ liền tính ở bên ngoài, cũng sẽ mau chóng gấp trở về A. Nhưng là hiện tại không có khả năng lại xuất động nhân lực đi tìm bọn họ vài người, hiện tại bên ngoài rơi xuống toan tuyết, độ ấm đã hàng tới rồi linh độ, ở bên ngoài căn bản chịu không nổi. Bất quá may mắn bọn họ đều là dị năng giả hoặc là biến dị giả, thân thể muốn so bình thường cường ngạnh rất nhiều, bằng không lần này hạ tuyết sợ là muốn đem bọn họ cấp sống sở sở cấp đông chết. Lần này ra cửa là không có xem hoàng lịch đi, vừa ra tới liền không có bình tĩnh quá, một đợt qua một khắc sóng lại tới, thật là xui xẻo. Đúng vậy, phía trước chúng ta đi ra ngoài thu thập vật tư, cũng không có xuất hiện này đó tình huống, thật là đen đủi, cuộc sống này muốn như thế nào quá a Này ly vê tỉnh còn có như vậy xa khoảng cách. Đúng vậy, này liền một nửa lộ đều còn không có đi đến, cũng không biết lúc sau còn sẽ gặp được cái gì chuyện phiền thoái. Ai, này đó đều không nói, cũng không biết lần này toàn tuyết muốn hạ bao lâu mới có thể đỉnh, không cần sau mấy ngày, như vậy liền có chúng ta bị. Không thể nào, ngươi không cần nói bậy à, đến lúc đó thật sự hạ mấy ngày, chúng ta liền thật sự muốn xong đời. Hiện tại ở chỗ này nói này đó có dám dùng, sớm biết rằng Lao Tử lúc trước liền không nên ứng chính phủ nhiệm vụ này, thật là không cần khen thưởng không có lãnh đạo, người đã chết liền thảm. Đúng vậy, ta cũng có chút hối hận. Chính là đảo mắt tưởng tượng như vậy phong phú khen thưởng, nói không động tâm cũng không có khả năng. Mấy trăm cái tinh hoạch, đủ hấp thu đã lâu, đủ đổi thật nhiều đồ vật. Mọi người ở một bên cái cỏ ồn ào nói chuyện, Vương Binh tự nhiên cũng nghe đến một ít lời nói. Trong lòng có chút bốc hỏa, lúc trước nhiệm vụ này lại không phải bọn họ buộc bọn họ cần thiết tiếp thu, là bọn họ tự nguyện tiếp thu, hiện tại nhưng thật ra nói chuyện không eo đau. Hảo, đại gia an tỉnh an tĩnh, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đại gia mệt nhọc một ngày, cũng sớm một chút hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm đi. Vương Binh nhìn chung quanh một vòng lúc sau, đôi rượu rít mọi người nói. Vương Thượng Tướng A, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi ăn mặc quần áo khoác ngươi nhưng thật ra ấm áp. Chúng ta xuyên như vậy mỏng, như vậy lánh, này trên mặt đất cũng lạnh bằng, ngươi kêu chúng ta như thế nào ngủ. Đúng vậy, Vương Thượng Tướng, chuyện này ngươi làm không phúc hậu a? Chính là, các ngươi ăn mặc thật dày quần áo khoác, chúng ta ăn mặc hơi mỏng một hai kiện áo đơn. Vương Thượng Tướng, ngươi xem ngươi có phải hay không cũng cho chúng ta lộng điểm hậu quần áo xuyên. Đúng vậy, không phải nói các ngươi chính phủ cùng tham gia quân ngũ chính là cho chúng ta nhân dân phục vụ sao, Vương Thượng Tướng. Các ngươi tốt xấu đem các ngươi trên người quần áo phân điểm cho chúng ta a Đúng vậy, chúng ta cũng muốn hậu quần áo. Vương binh nhìn càng ngày càng chào dâng mọi người, thanh âm lạnh lùng hét lớn, đủ rồi. Đều câm miệng. Xuất phát phía trước, ta liền cùng các ngươi nói qua, cho các ngươi chuẩn bị tốt các loại yêu cầu dùng vật tư, bao gồm quần áo. Lúc ấy các ngươi có bao nhiêu người đem ta nói nghe lọt được, đều chê ta dài dòng, hiện tại đảo thành ta vương binh không phải. Vương Binh nói xong nhìn có chút không phục người, tiếp tục lạnh lùng nói, còn có, nếu các ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, nhất định phải muốn phục tùng chúng ta an bài. Vương Binh nói xong cũng không để ý tới nào đó người trên mặt phẫn hận cũng không được tự nhiên, trực tiếp xoay người bắt đầu an bài hôm nay buổi tối trang đầu nhân viên. Vì tránh cho xuất hiện thượng một lần giống nhau tình cảnh, cũng bởi vì mất tích mấy cái binh lính, Vương Binh lần này an bài nhân viên so lần trước nhiều gấp 2 cũng nghiêm khắc cảnh cáo mọi người tuyệt đối không thể làm việc riêng hoặc là thiếu cảnh giác. Vương Binh an bài người tốt viên lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống, này tinh thần khẩn trương một ngày, hắn cũng là ở mệnh thực, những người đó còn cố tình luôn tìm việc. Nghĩ đến đây Vương Binh không khỏi thở dài, này đương lãnh đạo cũng không thấy đến là một kiện thật tốt sự tình. Vương ca, rất mệt đi. Ta xem ngươi một ngày liền không có nghỉ ngơi quá, ngươi chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi nghe được bên cạnh tần lạc kia lo lắng quan tâm ngữ khí, vương binh cảm thấy trong lòng ấm áp quay đầu nhìn đầy mặt lo lắng nhìn hắn tần lạc, vương binh vươn tay vô vô đối phương bà vai, cảm thắn nói, ai, nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy liền không cần ta phiền lòng, hảo, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi. Bên này ăn mặc tô duyệt cấp hậu quần áo chu vân mấy người, nhưng thật ra không có đi cùng những người đó ngồi vây quanh ở đống lửa trước mặt, tô duyệt cùng chu vân mấy người thương lượng một chút, Quyết định mấy người bọn họ phân hai nhóm các đêm, không cần toàn bộ đều ngủ, mọi người cũng không có gì nghỉ. Trước mặt mọi người người đều bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, nào đó trong một góc mặt mấy cái gì năng giả, đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì, sau đó chỉ thấy sáu cá nhân tay chân nhẹ nhàng xuyên qua đám người hướng cửa đi đến. Đứng lại, các người muốn đi làm cái gì? Cửa binh lính nhìn có chút lén lút mấy người, hạ giọng ra tiếng hỏi. Sáu cái dị năng giả chung một người tuổi trẻ nữ dị năng giả ở mặt khác mấy nam nhân tầm mắt hạ, đối cái kia hỏi chuyện binh lính, cười duyên nói, binh ca ca, ngươi hỏi cũng thật khôi hài Ngươi nói chúng ta này hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm cái gì, đương nhiên là kết bạn đi thượng bên út cờ à, này bên ngoài như vậy hắt như vậy lánh, chúng ta cũng không dám đơn độc đi. Cái kêu binh lính đang muốn muốn nói gì, một cái khác dị năng giả liền không kiên nhẫn gầm nhẹ nói, con mẹ nó. Chúng ta thượng về đút cờ các ngươi đều phải quản có phải hay không, quản quá rộng đi. Không cần chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền ở bên trong tùy tiện kéo. Cuối cùng cái kêu binh lính chỉ có thể bất đắc dĩ cho đi, bất qua ở mấy người đi qua hắn trước mặt khi, dặn do nói, các ngươi tốc độ nhanh lên, chú ý an toàn. Ai nha, đã biết, thật là rong dài, muốn ngươi nói nhiều, lao tử chẳng lẽ không biết phải chú ý an toàn. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Cái kêu binh lính thấy mấy cái căn bản là không đem hắn dặn dò nói đương một chuyện, cũng liền lệnh mặt không nói chuyện nữa, tiếp tục nghiêm túc thủ đêm. Năm nam một nữ sáu cái dị năng giả vừa đi ra khỏi phòng, đã bị nên diện thổi tới hôn loạn đông tuyết gió lạnh cấp làm cho dùng mình một cái, sau đó sáu người gắt gao ôm ở bên nhau hướng con tằm tràng mặt sau đi đến, vừa đi một bên trò chuyện thiên. Này đó tham gia quân ngũ chính là rong dài lại bá đạo, thế nhưng cưỡng bách người ngủ, lại không chuẩn người ra cửa. Thật khi bọn hắn là lao đại, thiết. Ai nha, cùng bọn họ chấp nhặt làm cái gì? Chúng ta hiện tại không phải ra tới sao? À, ngươi cái này tiểu nương môn nhưng thật ra thế ngươi binh ca ca nói tốt, vừa rồi kia thanh binh ca ca kêu thật đúng là đâu, có phải hay không mấy ngày không làm ngươi, ngươi liền phát ao. Ai nha, thân ái, không cần nói bậy, ta nơi nào có thể coi trọng hắn nha, còn không phải là một cái tùy ý sai xử cầu sao, ta mới không hiếm lạ đâu. Ha hà, này còn kém không nhiều lắm, ngươi nếu là dám thông đồng người khác, ta khiến cho ta này bốn cái huynh đệ đem ngươi cấp làm. Hừ. Hảo, nói chuyện này để làm gì, chớ quên chúng ta ra tới mục đích. Ơn, đã biết, ta chính là nói ta này đàn bà hai câu, ta này không phải sợ nàng không nghe lời sao. Bất quá này trong phòng bếp không biết còn có hay không đồ ăn, nếu không có, như vậy chúng ta không phải hưởng công một chuyến. Còn thổi lâu như vậy gió lạnh, vô nghĩa nhiều như vậy, nếu ngươi không đi này một chuyến liền một chút đều vất không đến. Chạy nhanh đuổi kịp, nị mạ, không có đèn tin, thật là không có phương tiện Mấy người một đường nói chuyện, cuối cùng liền tới tới rồi phong bếp cửa, nhìn nhắm chặt phong bếp môn, trong đó một cái nam dị năng giả vươn tay vặn vẹo then cửa, đương hắn bàn tay ở chạm đến then cửa trong nháy mắt kia, kia lạnh băng xúc cảm đông lạnh hắn run lên. Sau đó hắn đột nhiên mở ra phòng bếp đại môn, sau đó vội vàng bắt tay từ lạnh băng cửa sắt đem thượng lấy ra, đặt ở miệng một bên ai nhiệt khí một bên bằng nói, Thảo, cái gì then cửa, đông chết lao tử, tay đều cương. Hảo, nói có bao nhiêu lãnh tựa, chạy nhanh làm chính sự mới đúng. Ta tìm kiếm bên này, các ngươi qua bên kia, các người đi bên này, Hảo, bắt đầu hành động. Sơ soạn mấy người không có phát hiện khi bọn hắn mở ra cửa phòng khi thổi vào bên ngoài đến xương gió lạnh tiến vào phòng bếp, sau đó kia màu trắng vách tường liền kịch liệt mất máy, thẳng đến bọn họ đem cửa đóng lại lúc sau, những cái đó màu trắng vách tường mới không có tiếp tục mất máy. Phân hảo công lúc sau, sáu người liền buốt hướng ba phương hướng đi đến, tuy rằng hiện tại là dạng sáng một hai điểm, nơi nơi đen nhánh một mảnh, bất quá bởi vì màu trắng vách tường, ngược lại trong phòng bếp ánh sáng cũng không phải phi thường hắt Vẫn là có thể đại khái thấy rõ chung quanh các loại phương tiện. Mấy người đem toàn bộ phòng bếp sở hữu nồi cùng các góc tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, liền một cây mau đều không có phát hiện. Sao lại thế này, như thế nào một cái cơm đều nhìn không tới? Này con mẹ nó, cũng làm cho quá sạch sẽ một chút đi. Ta bên này cũng cái gì đều không có phát hiện. Chúng ta nơi này cũng là cái gì đều không có. ngoa tàu, cái này chính phủ cũng quá keo kết đi thế nhưng một cái cơm cái gì đều không dư thừa. Gì, ngươi nói bọn họ có phải hay không biết chúng ta muốn tới trộm đồ vào ta? Đi ngươi, sao có thể? Thính, đi trở về đi thôi, thật là một chuyến tay không, lãnh chết người. Cứ như vậy đi trở về. Nay cũng quá không có lời đi, chúng ta còn thứ gì đều không có lộng tới, còn thổi lâu như vậy gió lạnh. Không như vậy trở về ngươi muốn làm gì? Đêm này đó nổi sát dọn về đi. Vậy ngươi dọn đi, chúng ta đi rồi. Hảo đi, kia đi thôi. Sáu người không có tìm được bất cứ thứ gì, liền bắt đầu tính toán lui lại, đột nhiên a một tiếng liền thét trói thai vang lên. Đều là cái gì? Sao lại thế này? Cái này, không có gì, ta chính là một chút đụng vào trên tường đi. Tự còn không có nói xong lại đột nhiên không có thanh âm. Ui! Nói chuyện a, làm sao vậy? Giống như không thích hợp, nàng như thế nào không nói. Thân ái, ngươi làm sao vậy? Mấy người xuyên thấu qua mỏng manh quang mang nhìn bọn họ đội ngũ nữ nhân duy nhất bối chiều bọn họ gắt gao dán ở màu trắng trên vách tường cũng không lúc đích. Mấy người không khỏi tò mò đi qua sau đó vô vô đối phương bà vai, bất quá đối phương không có phản ứng. Thấy đối phương không có phản ứng, đang muốn đi kéo nàng, lại đột nhiên vang lên một cái khác đồng bạn tiếng kinh hô, hoa giải, các ngươi mau sờ sờ cái này bạch vách tường, thế nhưng là mềm đâu. Hảo thân kỳ, hình như là dùng mềm mại cơm làm thành vách tường, ha ha ha ha nói xong tiếp tục tò mò dùng ngón tay vẫn luôn chọc mềm nhị bạch tường. Những người khác nghe được cũng tò mò đi đến vết tường, vươn ra ngón tay dùng sức chọc chọc màu trắng vách tường, quả nhiên là mềm. Hắc hắc, ngươi đừng nói, có khả năng thật đúng là chính là cơm thẻ đâu, ta khấu một chút xuống dưới nếm thử hương vị. Một cái mập mạp nam nhân nói xong liền dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái dùng sức khấu một chút. Đừng nói thật đúng là khấu một chút xuống dưới, bất quá cảm giác được ngón tay thượng dính nhớp cảm giác, lại không dám ăn. Bất quá nhìn mặt khác đồng bạn tò mò ánh mắt, lại căng ra đầu đem ngón tay thượng xem không rõ lắm quá sắc vật thể bỏ vào trong miệng. Cái gì hương vị? Đúng vậy, có phải hay không cơm hương vị a? Chạy nhanh nói nói, ăn ngon, ta cũng nếm thử. Ngươi thật đúng là ăn a, Nhìn các đồng bạn sáng lấp lánh đôi mắt, nam nhân tạp đi một chút miệng. Nhai nhai tận cùng bên trong chân trượt lại mềm như bông vật thể, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng, ngựa khí nhẹ nhàng nói, Hắc Hắc, ngươi đừng nói thứ này hương vị còn khá tốt, thế nhưng là ngọt ngào, bất quá kia vị mềm mại, giống như sâu giống nhau. Ha ha, giống sâu hương vị, ngươi trước kia chẳng lẽ ăn quá sâu. Ha ha, ta cũng thử xem, cái gì là sâu hương vị. Ta cũng thử xem. Các ngươi thử, ta không thể không thử xem. Ngươi không cần gạt chúng ta a. Mấy người nói xong cũng tò mò vươn ra ngón tay hướng kia mềm nị màu trắng trên vách tường dùng sức béo đi. Mấy người nói xong cũng tò mò vươn ra ngón tay hướng kia mềm nị màu trắng trên vách tường dùng sức béo đi. Một người khác một nắm, cảm giác được trong tay dính nhớp xúc cảm. Mấy người không khỏi có chút phát mau cảm giác, đột nhiên không dám bỏ vào trong miệng mặt. Này không có ánh đèn, bọn họ cũng không biết ngón tay thượng dính nhớp đồ vật là cái gì vừa rồi nam nhân kia thấy hắn các đồng bạn chỉ là lăng lăng nhìn chính bọn họ ngón tay, lại không có tính toán muốn ăn bộ dáng, trong lòng liền không cân bằng, dựa vào cái gì ta ăn các ngươi không ăn a? nghĩ đến đây, hắn liền quần áo coi rẻ tư thái nói, còn có phải hay không nam nhân, ta đều dám ăn, các ngươi thế nhưng không dám? Thích, thôi bỏ đi, không dám ăn liền không cần trang bước, ăn cũng sẽ không người chết. quả nhiên, vài người nghe được nam nhân nói. Vốn dĩ do dự tâm tình lập tức bị kích lên. Thật khôi hài, ai nói ta không dám, ta chỉ là ở quan sát đây là cái gì. Ta ăn cho ngươi xem, ngươi đều không sợ, lao tử sợ cái màu A. Đúng vậy, chúng ta lại không có nói không ăn, thiết. Cái này có cái gì sợ quá? Chính là, ngươi cho rằng liền ngươi là nam nhân, liền ngươi có loại A. Mấy người nói xong, liền trực tiếp đem dính màu trắng vật thể ngón tay để vào bọn họ trong miệng. Có tinh tế nhấm nuốt, có một ngụm trực tiếp nuốt rớt, bất quá đều bị kia mềm nhị xúc cảm làm cho có chút không thoải mái. Phi. Ngoa tào, thứ gì? Lão tử nhai lâu như vậy đều nhai không lạ, hơn nữa một nhai kia đồ vật liền tiêu ra sền sệt chất lỏng, bất quá chất lỏng kia hương vị nhưng thật ra không tồi, ngọt nào. Nam nhân nói xong liền trực tiếp đem trong miệng mềm nhị nhai không lạ đồ vật một ngụm nuốt vào trong cổ họng mặt. Ha ha, ngươi ngu nó ga. Ta chính là một ngụm trực tiếp nuốt rớt. Bất quá, thật sự chất lỏng là ngọt. Ta lại lộng điểm thử xem xem. Nói xong lại dơ tay đi khấu. Ha ha, đó là các ngươi hàm răng không tốt. Ta ăn cái này liền không có ngươi nói như vậy khó nhai. Ta mới khẩu liền nhai lạ. Ai, hàm răng hảo chính là hảo A. Ai nha, ta kêu các ngươi một cái phương pháp. Các ngươi hẳn là trước đem kia màu trắng đồ vật phóng một nửa tiếng trong miệng mặt. Sau đó dùng hàm răng gắt gao cắn dùng sức một xả, liền xả thành một nửa, sau đó lại tiếp tục xả, liền lạn rất sao. Một nam nhân khác vẻ mặt kiêu ngạo nói xong, còn tê lưu một tiếng liếm liếm chảy toàn bộ cảm dính nhớp chất lỏng, cảm thắn nói, tuy rằng nhai lên khó chịu, bất quá nảy hương vị thật là ngọt. Ha ha, thế nào, ta không có lửa các ngươi đi. Kia vị giác ăn lên cùng sâu dường như, bất quá kia hương vị nhưng thật ra thực mỹ vị. So với kia cái gì sữa bỏ gì đó hảo uống nhiều quá. Bất quá đây là thứ gì đâu. Nịm không có đèn tin thấy không rõ lắm. Ai nha, ngươi quản nó thứ gì, dù sao không phải cái gì hại người đồ vật là được rồi, các ngươi chúng ta ăn không cũng không có gì sự tình sao. Hơn nữa mà thế đều tới, xuất hiện loại này kỳ quái đồ vật cũng không kỳ quái. Gì, các ngươi nói chúng ta lộng điểm thứ này đi như thế nào. Chúng ta đói bụng thời điểm còn có thể đánh bữa ăn ngon, các ngươi nói có phải hay không? La Nga, cũng đúng, thuật tiện lấy ra đi có quang địa phương nhìn xem, đến tột cùng là thứ gì. Hảo, cứ như vậy làm, bất quá chúng ta không có lấy đồ vật tới trang a. Kia như vậy, làm ngươi kia đàn bà trở về lấy, chúng ta ở chỗ này chờ. Kia Hảo. Thân ái, ngươi trở về lấy điểm trang đồ vật cái chai cái gì lại đây? Nói xong liền đem tầm mắt rời về phía vừa mới vị trí, lại phát hiện đã không có bóng người. Người đâu? Thế nhưng thừa dịp vừa rồi chúng ta không chú ý chạy, xem ra là lười biếng trở về ngủ đi. Tính, ta trở về lấy, nắm chặt thời gian. Trong đó một người nam nhân nói xong trực tiếp liền chạy ra phòng bếp. Ai, từ từ ta, ta cũng đi theo người, xem ta không đi thu thập cái kia mụ lười, cũng dám không rên một tiếng cấp lao tử chạy. Cuối cùng cũng chỉ dư lại hai cái nam nhân ngốc tại trong phòng bếp thủ. huy Ngươi đi đem phòng bếp nhóm đóng lại, thổi vào tới phòng lánh đã chết. Một cái vóc dáng cao nam nhân đối bên người vóc dáng thấp nam nhân nói. Chính ngươi không đi đóng cửa, nhưng thật ra sai xử ta đi, ta mới không đi. Vóc dáng thấp nam nhân một mông ngồi dưới đất, không tình nguyện nói. Ngươi cái người chết, lười đến điều ngươi. Cao lớn nam nhân mắng một câu, liền bất đắc dĩ quá khứ quan phòng bếp đại môn. Hai người đều không có nhìn đến vừa rồi bọn họ đội ngũ chung nữ nhân duy nhất sở biến mất vị trí, nơi đó màu trắng vách tưởng đang ở điên cuồng mất máy, mà vừa mới bị bọn họ khấu rất địa phương, cũng ở hơi hơi mất máy. Gì, cửa này một quan thượng, thế nhưng ấm áp như vậy nhiều, so với kia cái thiêu hỏa nhà ở cũng lenh không được cái gì đâu. Cái này phòng bếp nhưng thật ra thật sự thực thần kỳ. Vóc dáng thấp nam nhân thọc thọc vóc dáng cao nam nhân, kinh ngạc nói. Vóc dáng cao nam nhân tự nhiên cũng cảm giác được loại này bất đồng chỗ, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm kia màu trắng vách tường, vẻ mặt thâm trầm nói, ngươi phát hiện không có, này phong bếp vách tường sạch sẽ không có một kia vết bẩn, hơn nữa kêu bạch vách tường thậm chí còn mềm mại, thậm chí hương vị cũng không tệ lắm đâu. Đến nỗi ngươi nói độ ấm, hẳn là cùng cái này màu trắng vách tường có quan hệ. Ai nha, ngươi đại gia, ngày thường gặp ngươi xuẩn thế ngã heo giống nhau hiện tại nhưng thật ra phân tích rất có đạo lý Ấn không tồi, nếu là ngươi lúc trước cưỡng gian thiếu nữ thời điểm động điểm đầu vóc liền không cần làm lâu như vậy lao ha ha vóc dáng thấp nam nhân dùng sức vỗ vỗ vóc dáng cao bà vai cười ha ha nói hư ngươi cũng còn không phải là như vậy ngươi vào nhà cướp bóc thời điểm năng động điểm đầu vóc mang cái mũ giáp đoạt đồ vật liền chạy cũng sẽ không phán ở tù trung thân ngươi nhưng thật ra hảo cứ như vậy cầm thanh đao trực tiếp liền xông vào, bị phát hiện còn trực tiếp giết người, làm cho trực tiếp bị bắt lấy. Ngươi so với ta càng ngu xuẩn, quả nhiên là không có đọc quá thư thất học ngu đốc. Vóc dáng cao bị vóc dáng thấp vừa nói, cũng ngữ khí không tốt phản kích trở về. Ai nha, hảo hảo, chúng ta tuy rằng trước kia đều buồn không có làm tốt sự tình, bất quá hiện tại chúng ta đều đã thông minh ha, ngươi xem, chúng ta không phải phát hiện như vậy kỳ quái đồ vật sao, những người khác nhưng không có phát hiện. Vóc dáng thấp nam nhân nói xong, liền đột nhiên đứng lên, một bên hướng màu trắng vách tường dựa sát một bên cười nói, ta tới sở sở có hay không độ ấm, hắc hắc, có độ ấm nói, chúng ta đêm nay trực tiếp dựa vào này trên tường ngủ hảo. Vóc dáng thấp nói cho hết lời cũng đã đi tới màu trắng vách tường trước mặt, vươn tay đẻ đẻ màu trắng vách tường, sau đó cười đối vóc dáng cao nam nhân nói, ha ha, ngươi đừng nói, thật đúng là chính là ôn ôn, còn mềm mại, tựa như... Ha ha tựa như nữ nhân. Thứ tốt, thứ tốt. Ngươi cũng chạy nhanh lại đây thử xem. Vóc dáng thấp nói xong liền vui vẻ đem toàn bộ thân thể đều dán rửa vào màu trắng trên vách tường. Cảm giác được mềm mại ôn ôn xúc cảm. Vóc dáng thấp thoải mái thở dài ra tiếng nói. Cảm giác này thật sảng à, mềm mại ôn ôn, tựa như đẻ ở nữ nhân thân. Vóc dáng thấp kia đáng khinh thanh âm đột nhiên vừa đứt, Sau đó gắt gao ghé vào trên vách tường cũng không nhúc ních. Uy. Ngươi như thế nào đột nhiên không nói. Vóc dáng cao thấy vóc dáng thấp gắt gao dán ở trên vách tường, cũng không nhúc nhích, lời nói cũng nói một nửa lại đột nhiên đoạn rớt, không khỏi ra tiếng hỏi. Bất quá thấy đối phương vẫn như cũ bảo trì cái kia tư thế không để ý tới hắn, vóc dáng cao cười nhạo một tiếng nói, Hảo, ngươi con mẹ nó còn tưởng dọa Lao Tử có phải hay không? Điểm này trình độ ngươi liền thôi bỏ đi. Lao Tử cũng không phải là do đại. Thấy đối phương vẫn là không để ý tới hắn, vóc dáng cao không khỏi cau mày, không kiên nhẫn nói, ngươi nên không phải là cấp lão tử ngủ rồi đi. Nói xong vóc dáng cao cũng đứng lên, đi vào vẫn luôn gắt gao dán màu trắng vách tường vóc dáng thấp trước mặt. Cấp lao tử điểm phản ứng, không cần giả chết, tiểu tâm lão tử làm ngươi thật sự đi tìm chết ta. Vóc dáng cao nói xong còn vườn tay trực tiếp một cái tắt chụp ở vóc dáng thấp trên đầu. Sau đó vóc dáng cao kinh ngạc nhìn toàn bộ đầu đều mau lâm vào màu trắng vách tường vóc dáng thấp, kinh ngạc cảm than nói, Má ơi, này vách tường huyền huyễn, thế nhưng mềm thành toàn bộ bộ dáng, một cái tắt đều có thể đem đầu trục tiến tường bên trong. Hảo, đừng đùa, chạy nhanh đem ngươi đầu từ tường bên trong lôi ra đến đây đi. a ha, ha ha ha ha, quá con mẹ nó khơi hài Thấy vóc dáng thấp vẫn là vẫn không núc ních, vóc dáng cao tuy rằng cảm thấy trước mặt này phúc cảnh tượng buồn cười bất quá vẫn là hùng hùng hổ hổ dỗi tay bắt lấy vóc dáng thấp cái hốt đầu tóc dùng sức một xả liền đem vóc dáng thấp đầu cấp xả ra tới bởi vì lực lượng cùng vóc dáng thấp thân thể nặng không thành tỷ lệ vóc dáng cao bởi vì dùng sức quá mạnh còn lảo đảo vài cái ngoại tao ni mà ngươi muốn chết có phải hay không không biết sử điểm sức lực làm hại lao tử thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cướp vóc dáng cao lôi kéo vóc dáng thấp ổn định thân hình liền chửi hầm lên Sau đó nói xong lúc sau, đột nhiên quay đầu chờ vóc dáng thấp. Đột nhiên kia trừng mắt vóc dáng thấp đôi mắt, trừng càng thêm lớn, thậm chí trong mắt đều lồi ra tới, nguyên bản trong ánh mắt tức giận cùng không kiên nhẫn thần sắc bị hoảng sợ sợ hãi không thể tin tưởng sợ thay thế. Vóc dáng cao cứ như vậy trừng lớn đôi mắt nhìn hắn còn ở đề ở trong tay vóc dáng thấp. Nhìn vóc dáng thấp kia đỏ tươi chỉ còn lại có trong tay hắn bắt lấy cái hót đầu, hắn không có nhìn đến vóc dáng thấp mặt chỉ có thấy kia dư lại một bộ phận nhỏ trước mặt kia đã toái lạn thịt muôn mút đồ vật hắn rõ ràng tưởng lập tức ném xuống trong tay cái này đáng sợ thân thể chính là hắn tựa hồ đột nhiên vô pháp khống chế hắn đôi mắt cùng thần kinh bắt đầu hướng vóc dáng thấp thân thể nhìn lại đồng dạng là đã chỉ còn lại có một nửa thân thể kia trong bụng cũng chỉ dư lại một ít thịt muôn mút đồ vật hắn thậm chí nhìn đến những cái đó thịt muôn mút đồ vật đang ở không ngừng mất máy sau đó vóc dáng thấp thân thể càng ngày càng nhẹ Càng ngày càng ít. A a a a a Vóc dáng cao bị kích thích lớn tiếng thét to. Sau đó tùy tay liền một phen đem trong tay khinh phiêu phiêu tàn phá thân thể đột nhiên vùng. Một phen ném tới cơ mấy mét ở ngoài khoảng cách. Vóc dáng cao bởi vì sợ hãi mà đầy mặt vặn vẹo không ngừng lui về phía sau. Sau đó đột nhiên xoay người một tay ghé vào màu trắng trên vách tường. Quang lên thân mình không ngừng bắt đầu nôn mửa. Đột nhiên hắn cảm giác được ghé vào mềm mại màu trắng trên vách tường mặt tay bắt đầu không ngừng hướng bên trong hạ hãm, vóc dáng cao nghị đến vừa rồi vóc dáng thấp đầu rơi vào màu trắng vách tường lúc sau thảm trạng, đột nhiên ngừng đầu, hoảng sợ nhìn màu trắng trên vách tường, sau đó đột nhiên liền phải rút về tay.